Mỗi ngày ban đêm, hắn cũng thì sống không bằng chết, nếu không phải võ tông ý chí cường đại, hắn đã sớm tan vỡ. Những năm này hắn âm thầm không biết đã thử nhiều ít phương pháp, kết quả cũng không có chút nào tác dụng. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, thấy cứu chữa hy vọng, hắn nơi nào còn sẽ quan tâm cái gì tôn nghiêm. Một màn này, đối với mộ dung ra mọi người tạo thành đánh vào lớn, thật là như núi hồng hải khiếu. Tất cả mộ dung ra người cũng rơi vào đờ đấn, tựa hồ khó mà tin tưởng, cái này quỳ xuống đất. Cầu người cứu mạng mộ dung thuần Là trong ngày thường cái đó không giận tự uy Cao cao tại thượng mộ dung gia tộc trưởng Chỉ có lăng vân đối với lần này lơ đánh Mộ dung gia u minh tâm kinh có vấn đề lớn Càng tu luyện tới phía sau Chỉ sẽ càng thống khổ Cho nên hắn có thể tưởng tượng được mộ dung thuần trải qua hành hạ Huống chi kiếp trước Đừng nói một cái võ tông Cho dù là những thần minh kia Vì còn sống Quỳ xuống trước người hắn giống vậy đếm không hết Ở sống chết trước mặt Vô luận tu vi mạnh yếu nơi có sinh linh đều là hèn mọn. Ta cứu ngươi, muốn cái gì ngươi cũng cho. Lăng Vân cười mỉa, không sai, coi như ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó từ đồ da và lăng da, cũng không có vấn đề. Mộ Dung Thuần nói, ở hắn xem ra, lập tức Lăng Vân vấn đề lo lắng nhất, chắc là từ đồ da và lăng da uy hiếp. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là lắc đầu, từ đồ da và lăng da, ta tự mình giải quyết, ngươi muốn ta cứu ngươi có thể, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Mộ Dung Thuần có chút bất ngờ Nhưng không có dừng lại, vội vàng nói, ngươi nói. Ta cứu tốt ngươi sau đó, ngươi chủ động thối vị, cũng toàn lực gắng sức sư tỉ ta, leo lên mộ dung gia tộc trưởng vị. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Vân, ngươi quá mức cản rỡ lại dám đối với ta mộ dung gia tộc trưởng ngôi cua tay múa chân, ngươi đây là đối với ta mộ dung gia khiêu khích. Cái khác mộ dung gia cao tầng thốt nhiên giận dữ. Rất nhiều người vội vàng nhìn về phía mộ dung thuần, tựa hồ trông cậy vào mộ dung thuần phát lệnh bắt lại Lăng Vân. Mộ dung thuần biểu hiện Lại lớn ra bọn họ dự liệu Được, ta đồng ý Cơ hồ không có do dự Mộ Dung Thuần liền đối với Lăng Vân dứt khoát nói Không biết, người lúc nào có thể cứu ta Mộ Dung ra nhiều người cao tầng Một phiến xôn xao Nhưng không người dám trước mặt nghi ngờ Mộ Dung Thuần Mộ Dung Thuần đảm nhiệm tổ trưởng nhiều năm như vậy uy vọng sâu không thể nghi ngờ Lăng Vân nhàn nhạt, nhạt nói Cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng Có lẽ một năm, có lẽ đếm tháng Muốn cứu Mộ Dung Thuần Hắn tu vi được lên cấp võ vương mới được Hôm nay còn kém không ít Mộ dung tuần thần sắc cứng đờ Giả sao kỳ vọng Vào giờ khắc này như bị nước lạnh tưới Hắn sở dĩ khẩn cấp như vậy Thậm chí nguyện ý đáp ứng Lăng Vân hết thảy điều kiện Nghĩ là Lăng Vân có thể lập tức cứu hắn Cái loại này không thuộc mình thống khổ Hắn là từng giây từng phút Cũng không muốn lại chịu đựng Có thể hiện tại Lăng Vân lại có thể nói với hắn Muốn cùng đếm tháng Thậm chí một năm Ở hắn xem ra Lăng Vân đây rõ ràng là đang trêu hắn. Nhưng hắn không có lập tức phát tác, đè nén tức giận nói, không thể mau sớm cứu ta sao. Ngươi chi triệu chứng, đã mất so nghiêm trọng, nói là sâu tận xương tủy cũng không quá đáng. Lăng Vân ánh mắt không sóng, chắc hẳn ngươi không chỉ có tim đau nhói, xương cột sống vậy thường thường cảm giác đau đớn, cho nên cứu ngươi trước, ta trước hết dùng linh lực điều chỉnh ngươi xương và kinh mạch. Điều chỉnh xương và kinh mạch, cái này không thể nghi ngờ có nhất định tính nguy hiểm. Võ giả tầm thường cũng không biết để cho người khác linh lực, tùy tiện tiến vào xương của mình và kinh mạch. Mộ Dung Thuần cũng không lo lắng, hắn tu vi cường hãn, như Lăng Vân có hại hắn cử chỉ, hắn có nắm chắc ngay tức thì phản chế. Hơn nữa, Lăng Vân nói càng phát ra các chúng hắn triệu chứng, để cho hắn đối với Lăng Vân lại là tiến nhiệm, cảm thấy Lăng Vân sợ rằng thật có thể cứu hắn. Lúc này hắn liền gấp giọng nói, ta không sợ, người mau cho ta điều chỉnh xương và kinh mạch, cần gì trực tiếp để cho Mộ Dung ra những người khác đi chuẩn bị. Trường 139, ta cử tuyệt, ngươi là võ tông, xương và kinh mạch vô cùng mạnh mẽ, muốn điều chỉnh ngươi xương và kinh mạch, đối với linh lực nhu cầu quá cao. Lăng Vân lắc đầu, như ta hiện tại cưỡng ép mà làm, chỉ sẽ chi nhiều hơn thu mình, chỉ có chờ ta thành tiểu võ vương, mới có thể ung dung xử lý, đến lúc đó chắc chắn tính cũng lớn hơn. Chờ ngươi thành tiểu võ vương, mộ dung tuần mặt liền biến sắc, hắn càng phát ra cảm thấy, Lăng Vân đây là đang cố ý treo hắn khẩu vị. Lăng Vân hôm nay chỉ là cấp 6 võ sư, muốn thành tựu võ vương, hắn từ lẽ thường lên đường, đừng nói một năm, ba năm cũng chưa chắc đủ. Nhất thời mộ rung thuần ánh mắt, thì trở nên được lạnh lẽo ta không rảnh cùng đến lúc đó, ta lệnh ngươi, lập tức ra tay, ngươi không cần sợ chi nhiều hơn thu mình, sau chuyện này ta sẽ đền bù ngươi. Hiện tại hắn chỉ muốn cứu mình, còn như Lăng Vân sẽ hay không chi nhiều hơn thu tự mình, cái này không ở hắn trong phạm vi cân nhắc. Ở lòng hắn bên trong, chỉ cần có thể cứu hắn. Lăng Vân cho dù chết, đều là chết được hắn nơi. Lăng Vân bực nào nhân vật, há sẽ không nhìn ra mộ dung thuần ý tưởng. Đối với lần này, hắn mắt lộ ra châm chọc, mộ dung thuần, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá cầm mình coi ra gì, mạng ngươi là mệnh, người khác tiền đồ liền không trọng yếu. Ha ha ha, mộ dung thuần chợt cười to, sau khi cười lớn xong, hắn sắc mặt sốc hàn tiền đồ. Đừng bảo là tiền đồ, coi như là mạng ngươi, cùng mạng ta so sánh, vậy không đáng giá để ra. Có thể cứu ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Nghe kỹ cho ta, lập tức, lập tức xuất thủ cứu ta. Ta cự tuyệt, Lăng Vân không chút do dự nói. Oanh, khí tức kinh khủng từ mộ dung thuần trong cơ thể bùng nổ, như núi hùng hải khiếu vậy chào hướng Lăng Vân. Hắn như ác ma gầm thét, ngươi không tư cách cự tuyệt, hoặc là cứu ta, hoặc là chết, ngươi lựa chọn thế nào? Nhìn cuồng nộ mộ dung thuần, Lăng Vân trong mắt không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại giống như ở xem thằng hề. Ta Cự tuyệt, Lăng Vân bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thuần, đáng chết, đáng chết, người tiểu súc sinh này, là chán sống sao? Mộ Dung Thuần tức giận, được, rất tốt, xem ra ngươi là nhận định, ta không dám cầm ngươi như thế nào, vậy ta hiện tại liền bẻ gãy ngươi tứ chi, cầm ngươi hành hạ được sống không bằng chết, để cho ngươi nhận rõ mình vị trí, ngươi ở ta trước mặt, chỉ có thể làm chó, chó là không có tư cách cự tuyệt người hiểu không? Nghe được Mộ Dung Thuần mà nói, Mộ Dung ra tất cả mọi người đùa cợt nhìn Lăng Cái này Lăng Vân, hoàn toàn lấy là dựa vào mình có thể cứu Mộ Dung Thuần, là có thể là tùy ý là, không chút kiên kỵ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mộ Dung Thuần. Cũng không biết gần vua như gần cọp, Mộ Dung Thuần là sẽ không giết Lăng Vân, nhưng có chính là phương pháp hành hạ Lăng Vân, do không được Lăng Vân không trị. Cái này thế gian lớn nhất thống khổ, cho tới bây giờ đều không phải là tử vong, có nhiều hơn hình phạt, để cho người sống không bằng chết, so tử vong kinh khủng hơn. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra sắc bén. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, như Mộ Dung Thuần nhắm vào Lăng Vân hạ sát thủ, vậy nàng liều mảng cái mạng này, cũng phải cùng Mộ Dung Thuần đánh một trận, cho Lăng Vân tranh thủ chạy trốn cơ hội. Có ý tứ, thật biết điều. Đây là, Lăng Vân cũng không kinh ngược lại cười, trong mắt tràn đầy miệt thị, Mộ Dung Thuần, xem ra ta nói muốn cứu ngươi, để cho ngươi sinh ra ảo giác, để cho ngươi cảm thấy ta là sợ hãi ngươi mới như vậy nói. Mộ Dung Thuần sát ý nồng hơn, cái khác Mộ Dung gia người cũng sững sốt một chút, không nghi ngờ chút nào Tất cả mọi người đều là như vậy cho rằng. Ta nói muốn cứu ngươi, là xem ở ngươi là sư tỷ cứu cứu phân thược, thương hại ngươi mới quyết định cho một mình ngươi cơ hội, không nghĩ tới ngươi và mộ dung ra những người khác, đều như vậy tự mình cảm giác hài lòng, cầm ta ban thưởng làm sợ hãi. Nói đến đây, Lăng Vân nụ cười trên mặt tản đi, thay vào đó là lạnh lùng, mộ dung thuần, thật xin lỗi, ngươi hành vi, để cho ta rất không cao hứng, cho nên ta hiện đang quyết định, thu hồi đối với ngươi ban thưởng. Hắn dừng một chút. Mới đưa mắt nhìn mộ dung thuần, chậm rãi nói, xem người cái loại này ngu đần, không xứng đạt được ta cứu chữa. Theo hắn lời này vừa ra, bên trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mà mộ dung thuần lửa giận lại cũng không cách nào áp chế, vào lúc ấm ầm toàn bộ bộc phát ra. Lăng Vân, người đây là tự tìm cái chết, là ở tự tìm cái chết, biết không? Mộ dung thuần bên người sàn nhà, đều bị hắn hơi thở dư âm, đánh vào được khen kết bể tan thành. Giết ta, mộ dung thuần, ta liền đứng ở nơi này. Người giết một cái cho ta xem xem. Lăng Vân ung dung thong thả nói. Ha ha ha, mộ dung thuần, xem ra người uy danh đã sớm qua lúc đó, liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đều không cầm ngươi coi ra gì. Bỗng nhiên, một đạo khí lực đầy đủ tiếng cười lớn, vang vọng ở giữa trời đất. Theo tiếng cười kia truyền tới, một người tóc loạn hỏng bét hỏng bét, giống như ổ chim lôi thôi ông già, xuất hiện ở trong sân. Ở nơi này lôi thôi sau lưng lão giả đi theo trước đây không lâu rời đi tư đổ ra mọi người. Mà giờ khác này, tư đồ ra trên mặt mọi người sợ hãi toàn bộ biến mất, mỗi một người đều khôi phục trấn định, trong mắt như vậy kiêu căng vậy lại lần nữa hiện lên. Tư đồ hoặc là người lão này, mộ rung thuần sắc mặt trầm xuống, mộ dung ra những người khác nghe vậy cũng lớn kinh, tư đồ hoặc danh tự này, chân thực quá nổi danh. Đây là đương kim hoàng hậu thúc thúc, cũng là tư đồ ra đại trưởng lão, cấp 6 võ tông, có tư đồ phó dưới, tư đồ ra mạnh nhất cao thủ danh xưng là. Lúc này tư đồ hoặc tản mát ra hơi thở. giống vậy vô cùng là kinh người. Mặc dù nhìn như không bằng mộ dung thuần như vậy khủng bố, nhưng nhiều chút phong khinh vân đạm ý. Mộ dung thuần khí thế, giống như sóng gió kinh hoàng, nhưng mà vừa đến gần tư đồ hoặc bên người, liền toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Lăng vân, người cái này nhóc rác rưởi không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy trở về chứ. Tư đồ hoặc sau lưng, tư đồ mai mặt lộ cực độ dữ tợn, hôm nay, ta tư đồ ra đại trưởng lão hạ xuống, xem người làm sao còn cuồng. Cùng nàng nói xong Từ đồ hoặc vậy nhìn về phía Lăng Vân, âm chắc chắc nói, thằng nhóc, ngươi thật là lớn gan, lại dám giết ta từ đồ ra con em nồng cốt, nói một chút ngươi muốn chết như thế nào, là bị ta lột ra, vẫn bị ta lóc xương. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, mộ dung tuần liền nóng nảy nói, hoặc lão nhi, nơi này không chuyện ngươi, Lăng Vân thằng nhóc này là ta, ngươi kia mát mẻ ngây ngô đi đâu. Hắn không thể nào để cho từ đồ hoặc giết chết Lăng Vân. Dẫu sao, hắn còn muốn cho Lăng Vân cứu hắn, hắn đã quyết định. Trực bắt Lăng Vân, đem Lăng Vân nhốt hành hạ, cùng Lăng Vân không chịu nổi thời điểm, tự nhiên sẽ cầu hắn. Tư Đồ hoặc thấy vậy cũng không giận, ngược lại một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Mộ Dung Tuần không trần chờ, Tư Đồ hoặc xuất hiện, để cho hắn quyết định mau sớm bắt Lăng Vân, tránh chậm thì xanh biến. Phịch, hắn một bước bước ra, chân xuống mặt đất, bùm bùm bể tan tành, chìm xuống hai xích 26. 67m hơn. Tiếp theo, Mộ Dung Tuần giống như một cái bạo long Thân thể trực tiếp bắn lên hơn 3 mét. Người khác ở giữa không chung, thoáng một cái liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, đi tới lăng vân trước người. Trong phút chốc, gió lớn tấn công tới, thổi được lăng vân tóc để nguyên quần áo, cũng đi về sau vù vù ngúa. Băng ly cổ ấn, gầm thét bên trong, mộ rung thuần đánh ra một cái hàn băng cổ ấn. Cái này hàn băng cổ ấn, mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Một khắc sau nó liền sắc bén bùng nổ, thoáng qua hóa thành một đầu quái vật to lớn. Quái vật này thể hình như băng long, lại không có sừng rồng, thân thể dài đến 10 mét, lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn Ngâm, đáng sợ dài ngâm tiếng, bỗng nhiên vang lên, cái này mộ dung ra phòng khách, ở nơi này sóng âm dưới sự xung kích, trực tiếp tan thành, đổi được mình đầy thương tích chương 140, kinh người nghịch chuyển, bốn phía mộ rung ra chúng đệ tử, đều bị chấn mảng nghĩ đau nhói, thật nhanh cuồng lui. Một hồi khủng bố khí lạnh, cũng theo đó cuồng trào ra, làm cho cả mộ dung phủ cũng như rơi xuống trời đông giá rét. Tô Vãn Ngư trong lòng kinh hãi, vốn là nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, cùng mộ dung thuần đối với Lăng Vân ra tay, liền lập tức ngăn trở. Kết quả, nàng phát hiện mình đánh giá thấp mộ dung thuần thực lực. Bang Ly vừa xuất hiện, kinh khủng kia khí lạnh liền đem quanh người nàng không khí đông, để cho nàng thân thể cứng ngắc, căn bản không kịp giúp Lăng Vân. Ông ngay lập tức, Bang Ly thân thể khổng lồ liền bay lên không ra giống như một đạo cầu vòng đánh về phía Lăng Vân. Cùng nó vậy thân thể khổng lồ so sánh, Lăng Vân nhỏ bé được xem con kiến hôi. băng ly bầu trời, Vậy 160 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lại là đem băng ly tôn lên được khủng bố vô địch. Mộ dung ra và tư đồ ra hai phía tất cả mọi người cho rằng, Lăng Vân không thể có thể đỡ nổi. Không thiếu mộ dung ra trong mắt, Toát ra nồng nạc vẻ khinh miệt. Thiếu niên võ tông thì như thế nào? Ở mộ dung tuần cái này cùng uy tín lâu năm võ tông trước mặt, Giống vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi Nhưng thủy chung gợn sóng không hưng Khi nhìn thấy mộ dung tuần thi triển ra băng ly cổ ấn Hắn trong mắt thậm chí có vẻ mỉa mai lướt qua Như mộ dung tuần vận dụng những võ học khác Hắn đối phó sợ rằng thật sẽ khó giải quyết Thậm chí có thể nói thẳng Trước mắt hắn còn không phải là đối thủ Nhưng mà Chỉ cần mộ dung tuần thi triển hệ băng võ học Vậy thì chính giữa hắn hạ trong lòng Trước ở đông võ biệt viện Lăng Vân thông qua Tô Vãn Ngư Đối với U Minh Tâm Kinh là một hoàn toàn quan chắc có thể nói, Bàn về đối với U minh tâm kinh biết rõ trình độ, cho dù người mộ dung ra cũng kém hơn hắn. Hôm nay mộ dung thuần vận dụng hệ băng võ học, được thế tất sẽ vận hành U minh tâm kinh. Cho nên giờ phút này mộ dung thuần cử động, ở lăng vân trong mắt, cùng hoàn toàn trong suốt cũng không có khác biệt. U minh tâm kinh bởi vì người mà dị, không cùng người tu hành, sơ hở cũng không cùng, như đổi thành những người khác, cho dù vô cùng rõ ràng U minh tâm kinh, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra sơ hở. nhưng là Lăng Vân tầm mắt, có thể nói vượt xa đại tính vương chiều tất cả người. Chốc lát tới giữa, hắn liền nhìn ra mộ rung thuần chỗ sơ hở. Ông, mệnh hồn thiên kiếm từ trong cơ thể bay ra, linh lực mở hết, 114.000 đạo linh lực sôi trào, cộng thêm mệnh hồn thiên kiếm biên độ tăng trưởng, giờ khác này Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, đạt tới 750 tấn. Âm, um, trong phút chốc, mệnh hồn thiên kiếm liền cùng băng ly cổ ấn va chạm. Mệnh hồn thiên kiếm tuy mạnh. Nhưng cùng băng ly cổ ấn so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Thoáng chốc mệnh hồn thiên kiếm liền run rẩy kịch liệt, bị đè được cong, sau đó phanh bị chấn động bay. Bất quá nó cuối cùng ngăn cản băng ly cổ ấn chốc lát. Đây đối với Lăng Vân mà nói, đã đủ, thừa dịp cái này trong chốc lát khe cửa, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, bá liền thiểm lược tới mộ dung thuần trước người. Ông, Lăng Vân một quyền, trực tiếp đánh phía mộ dung thuần. Gặp Lăng Vân một quyền đánh tới, mộ dung thuần trong mắt chỉ có châm ch Chẳng lẽ Lăng Vân tiểu súc sinh này lấy là, đến gần hắn liền có cơ hội phản kích. Thật là thật là tức cười, thân là võ tông, hắn năng lực cận chiến làm sao có thể kém. Rất tốt, tiểu súc sinh, ta cái này thì để cho ngươi thể nghiệm một chút, cái gì là tuyệt vọng. Hắn không tránh không nẽ, mặc cho Lăng Vân quả đấm đánh tới. Ông, đồng thời, trên người hắn linh lực như lũ lụt bung ra. Hắn chuẩn bị dùng linh lực đánh vào, trực tiếp đem Lăng Vân chấn động bay. Cảm nhận được đối diện khủng bố dùng để linh lực, Lăng Vân không có chút nào dao động. Làm quả đấm lúc đánh ra, hắn ngón giữa đã lặng lẽ nổi lên, phần lớn linh lực cũng hội tụ ở bên trong khớp xương tay. Bốn phía những người khác thấy vậy, nhưng lắc đầu không dứt Mọi người tựa như đã thấy Lăng Vân bị chấn động bay, vô cùng thê thảm cảnh tượng. Cũng chỉ giờ khắc này, Lăng Vân quả đấm cùng mộ dung thuần linh lực đánh vào, ẩm ẩm đụng nhau. Lăng Vân lựa chọn thời cơ là vô cùng chính xác. Mộ dung thuần linh lực phóng thích lúc sơ hở Chỉ là chấp mắt rồi biến mất Vô luận hắn mau một cái chấp mắt Hoặc là chậm một cái chấp mắt Chỗ này sơ hở chí mạng cũng sẽ biến mất Cho dù là võ tông Đều không cách nào bắt cái này sơ hở Chỉ có lăng vân Cảm giác nhỏ tỉ mỉ chân Mới có thể nắm chặt thời cơ Trong sân Hủy diệt sóng trùng kích điên cuồng bốn cuốn Cho dù là cứng rắn sắt thép Cuốn vào gió bão này bên trong Vậy sẽ trực tiếp hóa là phấn vụn Mà trong sân cục diện, Mộ Dung Tuần nhìn như, chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Nhưng mà, hắn con ngươi nhưng đột nhiên có giúp một cái. Không thể nào, hắn thất kinh, một cổ cực hạn cảm giác nguy cơ, không có chút nào báo trước từ sâu trong nội tâm hắn xông ra. Là tư đồ hoặc đánh lén hắn, chỉ là Mộ Dung Tuần ý niệm đầu tiên, dẫu sao ở hắn xem ra, hôm nay trong nhà này, duy nhất có thể uy hiếp được người hắn, chỉ có tư đồ hoặc. Nhưng ý niệm này, lập tức bị hắn bác bỏ, bởi vì hắn dư quang khóe mắt, rõ ràng bắt được. Từ đồ hoặc còn tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách hắn ít nhất có 50 mét xa. Chẳng lẽ, chợt mộ dung thuần nghĩ đến một cái kinh người có thể. Cho tới nay hắn đều biết, bởi vì u minh tâm kinh bản thân tai họa ngầm, hắn linh lực vận chuyển lúc đó, tồn tại một nơi sơ hở. Làm linh lực vận chuyển tới thủ thiếu âm tâm kinh lúc đó, sẽ rơi vào đình trệ, từ đó đưa đến hắn linh lực, xuất hiện vô cùng là ngắn ngủi đình trệ. Chỉ bất quá, cái này đình trệ thật vô cùng ngắn ngủi, liền một cái ngay lập tức không tới. Cộng thêm bí mật này, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua người bất kỳ, vì vậy trước kia hắn lúc đối địch, không một người uy hiếp được hắn cái này sơ hở. Lâu ngày, chính hắn đều không làm sao để ý, cảm thấy chỗ này sơ hở không quan trọng. Cho tới giờ khắc này cảm giác nguy cơ này, để cho mộ dung thuần không thể không suy nghĩ nhiều. Chỉ là điều này sao có thể, coi như lăng vân súc sinh này biết sơ hở của hắn, cái này sơ hở thời cơ ngắn như vậy tạp, đối phương chính là một người võ sư, lại làm sao có thể bắt được. Ý niệm không rơi, mộ dung tuần cảm giác thủ thiếu âm tâm kinh hơi chua sót. Linh lực vào giờ khắc này, dừng lại một tí, thậm chí cũng chưa nói tới đỉnh trệ, chính là hơi chập trờn. Nhưng mà, ở nơi này cùng nháy mắt, sai lệch chút nào cũng không có, lăng vân quả đấm đập tới. Không chỉ có như vậy, lăng vân quả đấm ngón giữa mấu chốt, còn cố ý nổi lên, đem linh lực tập trung ở vậy, hướng về phía hắn linh lực sơ hở chỗ, hung hăng gõ đánh. Một kích này. Mộ Dung Tuần chỉ cảm thấy linh lực ầm ầm chấn động một cái. Tiếp theo khủng bố cắn trả xuất hiện, linh lực dọc theo hắn thủ thiếu âm tâm kinh, hướng trong cơ thể hắn phản xông lên, một mực vọt tới tim. Phốc suy, Mộ Dung Tuần chỉ cảm thấy tim đau nhói, há mồm hộc máu. Cái này một tầng chế, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, linh lực của toàn thân hắn hoàn toàn rối loạn. Ầm, um, linh lực oanh mất khống chế, nổ, Mộ Dung Tuần tại chỗ liền bị chính hắn nổ linh lực cho nổ được bay rất ra ngoài. Đổ bay trong quá trình, hắn đầu óc bên trong tránh qua một cái ý niệm Lăng Vân thật biết hắn chỗ này sơ hở. Không chỉ có biết, đối phương còn vô cùng đáng sợ, có thể chính xác nắm trong tay. Lần đầu tiên, mộ rung thuần sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì giờ khác này hắn có loại cảm giác, hắn ở Lăng Vân trước mặt, cả người tựa hồ là trong suốt. Oanh, chấn động kịch liệt, cắt đứt mộ dung thuần suy nghĩ. Hắn thân thể hung hăng đụng vào viện tử một nơi trên núi giả. Đem vậy hòn non bộ vỡ thành mảnh vỡ chương 141 Trực tiếp hù chạy Càng nhiều máu tươi vẫy xuống Đem mộ dung thuần quần áo cũng nhuộm đỏ Trong chốc lát Mộ dung thuần đau đến không muốn sống Cũng chính là hắn là võ tông Ý chí vô cùng mạnh mẽ Đổi thành người bình thường Tim bỗng nhiên như vậy đau nhức Sợ rằng sẽ trực tiếp chết Mà cho dù hắn có thể duy trì sức sống Trong thời gian ngắn cũng mất chiến lực Như lăng Vân muốn giết hắn Dễ như trở bàn tay Mộ rung phủ bên trong, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người đầu, đều không khỏi ngẩn ra, bị một màn này đánh vào được ông ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra, một màn này, hoàn toàn đánh vỡ mọi người suy nghĩ cực hạn. Không người nào có thể hiểu, rõ ràng mộ rung tuần ổn cư thượng phong, một bộ nắm trong tay toàn cục dáng vẻ. Làm sao thời gian đảo mắt, hắn liền bị lăng vân một quyền oanh bay, đánh thoi thóp. Bao gồm tư đồ hoặc vị này võ tông, hắn giống vậy há to mồm, con người tựa hồ cũng muốn lổi ra đi. Nguyên bản hắn trên mặt, vậy xem kịch vui thần sắc, hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ còn lại kinh hãi. Mệnh lệnh ta, còn muốn ta chết, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn mộ dung thuần, ta rất muốn biết, người ở đâu tới sức lực, nói lời như vậy. Mộ dung thuần gắt gao trợn mắt nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể miệng động một cái, tim hắn thì càng đau, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Thấy vậy, Lăng Vân không nhìn hắn nữa, xoay người nhìn về tư đồ hoặc hắn ánh mắt. Vô cùng là ngưng trọng, ngày hôm nay hắn chân chính kiên kỵ, không phải mộ dung thuần, mà là tư đồ hoặc. Mộ dung thuần thực lực, so tư đồ hoặc chỉ mạnh không kém, nhưng hắn biết sơ hở của đối phương. Tư đồ hoặc cũng không cùng, hắn đối với tư đồ hoặc không biết gì cả, như vậy tiếp theo, hắn thế tất yếu cùng một cái cấp 6 võ tông cứng đối cứng. Cuộc chiến đấu này, định trước vô cùng hung hiểm, nhưng giữa lúc Lăng Vân chuẩn bị cùng tư đồ hoặc nhất quyết sống chết lúc đó, bất ngờ nhưng xảy ra. Chạm đến Lăng Vân ngưng trọng ánh mắt, tư đồ hoặc trong lòng run lên. Lăng Vân cái này ánh mắt, là vô cùng ngưng trọng, đối với hắn vô cùng là kiêng kỵ. Nhưng mà, cái này rơi vào tư đồ hoặc trong mắt, thì thành đằng đằng sát khí. Tư đồ hoặc nhất thời luống cuống, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn không biết Lăng Vân là làm sao đánh bại mộ dung thuần. Không biết rõ điểm này, hắn nào dám và Lăng Vân chiến đấu. Vạn nhất Lăng Vân là nắm giữ loại nào đó cấm kỵ bí pháp, vậy một quyền trong nháy mắt giết hắn. Vậy hắn chẳng phải là muốn và mộ dung thuần như nhau thảm. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tư đồ hoặc nhấc chân chạy. Bá, hắn không hổ là cấp 6 võ tông, tốc độ nhanh đến mức tận cùng Một cái vượt qua, hắn liền cướp tới mộ dung phủ cửa, lại mấy cái lé lên, người khác liền biến mất không gặp. Còn như tư đồ ra những võ giả khác, hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Ngoài mấy trăm thước, tư đồ hoặc vậy ý thức được điểm này. Bất quá, hắn không có chút nào dừng bước lại ý Ngược lại chạy được nhanh hơn. Tu vi càng mạnh, tuổi tác càng lớn, hắn ngược lại càng thích mệnh. Một nhận ra được nguy cơ, hắn vô cùng là quả quyết, trực tiếp lựa chọn bảo vệ tánh mạng làm đầu. Tư đồ ra những người khác mệnh, nào có hắn mạng mình trọng yếu. Mộ dung phủ bên trong, tư đồ hoặc chạy trốn, để cho bầu không khí đổi được càng phát ra kiềm chế. Bọn họ không biết, tư đồ hoặc chỉ là từ một loại tương tự với con rùa đen sống sót bản năng, gặp phải nguy hiểm trước hết rút lui thì tốt hơn. Dẫu sao võ tông ở mọi người trong lòng, tổng thể ấn tượng cũng rất cao lớn, không người sẽ nghĩ tới, một cái võ tông sẽ nhát gan như vậy như chuột. Cho nên, mọi người tại đây muốn dĩ nhiên lấy là, từ đồ hoặc vị này võ tông, là nhìn ra một ít bọn họ không nhìn ra đồ. Nhất định là từ đồ hoặc con mắt tinh tường như đuốc, nhận ra được lăng vân thủ đoạn kinh khủng, lo lắng luân lạc tới mộ dung thuần kết quả giống nhau, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Một quyền đánh bể một cái võ tông, đồng thời nhiếp lui một cái võ tông. Cái này để cho mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt Càng phát ra tràn đầy kính sợ Vị này thiếu niên võ tông khủng bố Vượt xa bọn họ dự liệu Đối phương không phải như vậy Chỉ có thể cùng phổ thông võ tông đấu thiếu niên võ tông Mà là có thể so với uy tín lâu năm võ tông tồn tại Mộ dung ra mọi người Sợ hãi bất an Dưới so sánh Tư đồ ra mọi người thì càng sợ hãi Nhất là tư đồ mai Trước đây không lâu còn đối với Lăng Vân nói dọa Nói Lăng Vân chết chắc Giờ phút ph Vị này võ vương sắc mặt trắng bịch Hai chân đều có chút phát sun Phịch, ngay sau đó Từ đồ mai phanh đối với Lăng Vân quỳ xuống Lăng Vân, ta sai rồi Ta không nên hổ ngôn loạn ngữ Cầu ngươi thả qua ta Bình bịch bịch, lại là liên tiếp vọt rên Từ đồ ra những người khác Gặp tư đồ mai cũng quỳ xuống Nơi nào còn dám tiếp tục đứng Toàn bộ quỳ xuống Quỳ xa một chút, Lăng Vân lãnh đạm nói Hắn lời này, vô cùng cái làm nhục tính Nếu như trước Từ đầu ra mọi người tất sẽ cảm thấy xấu hổ Mà giờ khắc này bọn họ Nhưng như văn thiên âm Nếu Lăng Vân để cho bọn họ quỳ liền thuyết minh tạm thời còn không muốn giết bọn họ Trong chốc lát Quỷ dị cảnh tượng xuất hiện Từ đầu ra mọi người từng cái rời được phen đường quỳ xuống Nhưng người người mang trên mặt tái nhật vui mừng Lăng Vân không lại xem bọn họ Tầm mắt chuyển hướng mộ dung thuần So sánh từ đồ ra còn lại những người này Không thể nghi ngờ vẫn là mộ dung thuần uy hiếp lớn Hắn có thể đánh bại mộ dung thuần Thật ra thì chỉ là mưu lợi. Như mộ dung thuần khôi phục như cũ, đối phương nhất định sẽ có phòng bị, hắn lại muốn đối phó mộ dung thuần, liền không như vậy dễ dàng. Cho nên, giờ phút này Lăng Vân ý niệm là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Thừa dịp mộ dung thuần còn không có khôi phục, trực tiếp kết mộ dung thuần. Mắt gặp Lăng Vân Tâm sinh sát cơ hội, thậm chí bước chân cũng động thời điểm, một giọng già nua, bóng dưng từ mộ dung phủ chỗ sâu truyền tới. Tiểu Hiếu Có thể hay không xem ở lão phu và vãn ngư mặt mũi, thả qua ta cái này không ra hồn con trai. Thanh âm này rất bình thản, cũng không có bất kỳ ý định giết người. Lăng vân nhưng ngay tức thì cảm nhận được áp lực thật lớn. Cùng chi ngược lại, mộ dung ra mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. Lão tổ, cái này người nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là mộ dung ra tiền nhậm tộc trưởng mộ dung thông. tô vãn ngư ánh mắt phức tạp, mồi khẽ nhúc nhích, nói hai cái nhỏ không thể ngửi nổi chữ, ngoại công. Mộ Dung Thông chính là nàng ông ngoại ruột, chỉ là vị này từ huyết mạch thượng mà nói là người trí thân, cái này hơn 10 năm đối với nàng nhưng là không nghe thấy không hỏi. Nếu không phải Lăng Vân để cho nàng thức tỉnh u minh huyết mạch, đến nay Mộ Dung ra cũng sẽ không để ý nàng. Chính vì nguyên nhân này, ở Mộ Dung thuần và Lăng Vân nổi lên va chạm thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền quyết định đứng ở Lăng Vân bên này. Nàng rất rõ ràng, Mộ Dung ra chỉ là nàng phương diện huyết mạch người thân. Nhưng trong thực tế Mộ Dung gia đối với nàng Không có bất kỳ cảm tình Chỉ có nàng và lăng vân tới giữa cảm tình Mới là trải qua hơn 10 năm mưa gió khảo nghiệm Thả qua hắn Nghe vậy Lăng vân nhưng là ánh mắt băng hàn Hắn bực nào nhân vật Mặc dù hắn ngày thường ôn hòa Nhưng trong xương kiêu ngạo Bao trùm cái này vương chiều nơi có sinh linh bên trên Cho dù mộ dung thông thực lực mạnh mẽ Để cho hắn có loại khó mà tương đương cảm giác Nhưng đối phương nếu dám uy hiếp hắn Hắn chỉ biết lấy lưỡi đao mặt đối mặt Mà tuyệt sẽ không có bất kỳ lùi bước Ngươi không muốn nhiều lầm, thanh âm già nua thở dài, ta tuyệt không để ý hắn, chuyện hôm nay là ta mộ dung ra chi sai lầm, ta cầm lão xương, nguyện ý ở nơi này thay bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi, cũng cùng vãn ngư cùng cái không phải. Ta ở chỗ này bảo đảm, đi về sau mộ dung ra, tuyệt sẽ không lại xuất hiện bức bách vãn ngư chuyện cùng mộ dung thuần sau khi khôi phục, vậy tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Như mộ dung ra có bất kỳ người dám trả thù ngươi, bao gồm mộ dung thuần, ta cái đầu tiên cắt đứt chân hắn, ngươi cảm thấy thế nào chương 142, vạn năm tử điện lôi lang yêu đan, nghe nói như vậy, mộ dung ra mọi người sắc mặt đều là đổi. Bọn họ vốn đang trông cậy vào, mộ dung thông sau khi xuất hiện sẽ là bọn họ chủ trì công đạo. Nào nghĩ tới, mộ dung thông ngược lại ràng buộc bọn họ, nhưng hướng lăng vân đạo ái náy, thậm chí có thể nói là bồi tội. Lăng vân sâu đậm lướt nhìn mộ dung phủ chỗ sâu, tiếp theo thần sắc liền sau đó hỏa hoãn. Chỉ những lời này, hắn liền có thể đoán được. Mộ Dung tuần cùng Mộ Dung Thông không phải một cái đẳng cấp. Chân chính đáng sợ người, không phải Mộ Dung tuần loại người này, mà là Mộ Dung Thông. Cùng hắn đánh nhau, thật ra thì Mộ Dung ra không có bất kỳ chỗ tốt. Mộ Dung Thông hiển nhiên rõ ràng điểm này, cho nên quả quyết lựa chọn hướng hắn lấy lòng, lại không tiếc vì thế cúi đầu. Nhưng hắn biết Mộ Dung Thông tuyệt không phải sợ hắn, là thật đang vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Cái này còn không đủ, Lăng Vân lại không có tùy tiện dao động. Cười lạnh nói, mộ dung thuần rõ ràng sẽ đối ta bất lợi, như ta chỉ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, đi về sau những gia tộc khác, há chẳng phải là sẽ hơn nữa không cố kị chút nào, tùy ý đối với ta ra tay. Mộ dung thông một hồi trầm mặt, cái khác mộ dung ra người, ngược lại không có lại đụng tới xích mắng lăng vân. Rất rõ ràng, không phải bọn họ chẳng muốn, là bọn họ không dám, mộ dung thuần chính là bài học thất bại. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi mộ dung thông quyết sách. Qua mấy hơi thở. Mộ dung thông thanh âm mới lại lần nữa vang lên, Ngọc Yến, người mang lăng tiểu Hữu đi phủ kho lầu 3 đảm nhiệm lăng tiểu Hữu ở nơi đó chọn một vật. Nghe được mộ dung thông lời này, mộ dung ra mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lão tổ không thể, phủ kho lầu 3 đều là là ta mộ dung ra hiếm hoi trọng bảo, há có thể dư ra người. Mấy tên trưởng lão theo bản năng kinh hô, mộ dung thông không nhúc nhích đong đưa, giọng nhàn nhạt nói, ý ta đã quyết, người cùng không cần nhiều lời, Ngọc Yến, mang lăng tiểu Hữu đi. Uy nghiêm của hắn, rõ ràng so mộ dung thuần còn kinh khủng hơn được hơn. Nhất thời, mộ dung ra liền lại không người lên tiếng. Mộ dung Ngọc Yến con mắt khẽ nhúc nhích, hướng phủ đệ chỗ sâu cúi người, ưm, nhị thuốc. Mộ dung thông là tô vãn ngư ngoại công, là nàng nhị thuốc. Bàn về bối phận, nàng là tô vãn ngư tiểu di. Ở mộ dung Ngọc Yến dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới mộ dung phủ kho. Mộ dung phủ kho bên ngoài, phòng thủ xâm nghiêm, giữ cửa lại là hai vị võ vương. Bên trong lại là cấm chế trùng trùng Coi như võ tông cũng đừng nghĩ xông vào Dọc theo đường đi Mộ dung Ngọc Yến ngược lại không có cùng Lăng Vân nói gì Trừ lo lắng bị mộ dung thông phát hiện bên ngoài Chủ yếu nàng cũng chưa từng đi qua phủ kho lầu 3 Bình thường cái này phủ kho lầu 3 Chỉ có tộc trưởng và mộ dung thông có tư cách vào đi Thời điểm khác Cũng chỉ có gia tộc phát sinh trọng đại sự kiện lúc đó Vì ứng phó nhu cầu bức thiết mới sẽ mở Chính vì nguyên nhân này Nghe được mộ dung thông sẽ đối Lăng Vân mở cửa phủ kho lầu 3, mộ dung ra mọi người phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Phủ kho lầu 3, Lăng Vân và mộ dung Ngọc Yến cùng nhau đi vào. Mộ dung Ngọc Yến chủ yếu giám sát Lăng Vân, tránh Lăng Vân ở lầu 3 mưu đồ gây rối Dĩ nhiên, cái loại này tỷ lệ có thể nói không tồn tại. Bởi vì lầu 3 mỗi kiện bảo vật đều có tương ứng trận pháp, chỉ cần Lăng Vân lấy đi, mộ dung thông bên kia sẽ có cảm ứng. Đây cũng là vì sao mộ dung thông như thế yên tâm. không tự mình tới giám sát Lăng Vân Duyên Cớ. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện cái này mộ dung ra phủ kho lầu 3 thật không giống bình thường. Vào mắt chỗ, đều là chân chính bảo vật, trong đó có chút bảo vật, liền hắn cũng khá để ý bên ngoài. Bất quá số lượng xác thực không nhiều, toàn bộ lầu 3 bảo vật, cộng lại cũng chỉ 36 kiện. Mấy cái hô hấp sau đó, Lăng Vân ánh mắt liền định cách ở một nơi vách tường ô bên trong. Cái này ô bên trong, chứa là một viên yêu đan. Vạn năm cấp tử điện lôi lang yêu đan, lang vân tâm đầu thình thịt động một cái, nơi này bảo vật tầng thứ cũng kém không nhiều, nhưng cái này viên tử điện lôi lang yêu đan, không thể nghi ngờ thích hợp nhất hắn. Hắn dự cảm đến, lang ra bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một chàng lớn hơn bão tố tấn công tới. Cho nên việc cần kiếp, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Viên này tử điện lôi lang yêu đan, chính là hắn cần thiết. Ta chọn vật này, lang vân đảo mộ rung ngọc yến môi đỏ mỏng giật giật. Một bộ muốn nói, lại không dám nói dáng vẻ. Lăng Vân thấy vậy cười một tiếng, người yên tâm nói, cái này phủ trong kho, có cách âm trận pháp, cho dù người vậy nhị thúc vậy không nghe được. Hắn ở trên trận pháp thành tựu, đứng sau luyện đan. Dẫu sao, rất lâu luyện đan đều cần trận pháp phụ trợ. Cái này phủ trong kho trận pháp, hắn lúc tiến vào liền rõ ràng. Mộ dung Ngọc Yến thở phào nhẹ nhõm, đối với Lăng Vân, nàng trình độ tín nhiệm, thậm chí vượt qua mộ dung thông. Sau đó nàng liền không nhịn được nói, công tử, nơi này bảo vật như thế nhiều, người không muốn lo lắng nhiều hả. Lăng Vân đang muốn lắc đầu, ngay tại lúc này, hắn tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào phủ kho xó xỉnh, một chồng cặn bã sắt vụn bên trong. Đó là đã từng là phủ khố khu vực, bất quá gặp phải đại kiếp, bảo vật đều là báo hư, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mộ dung Ngọc Yến thấy vậy, xem thường nói, trong phủ giữ lại những thứ rách dưới này, vậy chỉ là vì để cho hậu bố nhớ ngày xưa kiếp nạn. Nghe vậy. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, như thế nói, đồ nơi đó không có bị thiết lập cấm chế. Thật ra thì hắn đã có thể cảm ứng được, những thứ đó không có cấm chế hơi thở, hỏi chỉ là vì trăm xác nhận. Một chồng rách dưới, dĩ nhiên không ai nhàn dỗi đi thiết lập cấm chế. Mộ Dung Ngọc Yến lắc đầu một cái, nhưng qua một hồi, nàng bỗng nhiên sửng suốt một chút, phát hiện Lăng Vân lại hướng vậy chất đồ đi tới. Đối với Lăng Vân nàng vẫn là có hiểu biết nhất định, giờ phút này ý thức được không tầm thường. công tử Chẳng lẽ trong này không hề phàm chi vật Mộ Dung Ngọc Yến không khỏi hỏi Đích xác thấy một kiện vật có ý tứ Lăng Vân cười trúng chím Sau đó hắn từ vậy chất đồ bên trong Nhặt lên một khối hắc thiết Thiên ngoại vẫn thiết Mộ Dung Ngọc Yến mặt lộ nghi ngờ Công tử mặc dù đây là thiên ngoại vẫn thiết Nhưng bên trong kết cấu đã bị phá hoại Căn bản không cách nào lại dùng tới chế tạo Chân chính bảo vật Không phải khối này vẫn thiết Mà là bên trong vật Lăng Vân không có giải thích thêm Mộ Dung Ngọc Yến theo bản năng nhìn hắn một mắt, lại có thể phát hiện hắn tựa hồ tâm tình không tệ. Lúc trước đạt được vậy vạn năm yêu đan lúc đó, Lăng Vân đều rất bình tĩnh, mà giờ khắc này đạt được cái này phế vẫn thiết, lại như này vui vẻ. Mộ Dung Ngọc Yến chân chính có chút kinh hãi, bất quá nàng không hỏi nhiều, nơi này dẫu sao là Mộ Dung ra, rõ ràng không phải tra cứu thăm dò trường hợp. Công tử ngươi yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết. Mộ Dung Ngọc Yến liền mỉm cười nói. Dù sao vật này không thiết lập cấm chế, Lăng Vân muốn cầm thì cầm, nàng dĩ nhiên không sẽ nói cho mộ dung ra. Lăng Vân nụ cười nồng hơn, mộ dung ra vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đã sớm thu phục mộ dung Ngọc Yến. Để cho mộ dung Ngọc Yến tới giám sát hắn, đây là tiếp tay cho giặc. Rất nhanh, hai người liền ra phủ kho, gặp Lăng Vân cầm một quả vạn năm yêu đan, mộ dung ra những người khác lại là đau lòng hết sức. Nếu không phải mộ dung thông đã lên tiếng, bọn họ thật hận không được xông lên đoạt lại. Đến bên ngoài, một người mộ dung ra trưởng lão mặt lạnh đối với lăng vân đạo, lăng công tử, lão tổ để cho ta nói cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào tư đổ ra mọi người, đó là chuyện ngươi, ta mộ dung ra sẽ không nhúng tay. Lăng vân cười gật đầu, mộ dung thông đúng là bạn tâm giao. Mộ dung ra mọi người thấy hắn nụ cười, cho là vậy vạn năm yêu đan chi cố, trong lòng càng không phải là mùi vị. Chỉ có mộ dung Ngọc Yến biết, lăng vân là bởi vì vậy phế vẫn thiết mặt cười. Nàng mơ hồ ý thức được. Vậy phế vẫn thiết, chỉ sợ là kiện rất không phải đồ, mà mộ dung ra mắt áp chế, lại để cho bảo vật bị long đong, cuối cùng tiện nghi Lăng Vân. chương 143, điên cuồng tăng lên, mộ dung phủ trong sân, Lăng Vân đem phế vẫn thiết và tử điện lôi lang yêu đàn cúng thu cất, đi tới từ đồ ra mọi người trước người. Từ đồ ra mọi người, giờ phút này vẫn quỷ xuống con đường bên. Gặp Lăng Vân lại lần nữa xuất hiện, bọn họ lại lần nữa rơi vào thấp thỏm. Muốn ta tha các người có thể. Nhưng mộ dung ra cho ta một viên vạn năm yêu đan, các người lại dự định lấy cái gì tới mua mạng. Lăng Vân nói thẳng, nghe vậy, từ đồ ra mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ trong lòng, không khỏi đối với mộ dung ra tức miệng mắng to. Mộ dung ra như vậy, đơn giản là cầm bọn họ đẩy vào đường cùng Có mộ dung ra làm làm mẫu, bọn họ tổng không có thể lấy ra giá trị thấp hơn đồ. Nhưng vạn năm yêu đan chân quý bực nào, đừng nói bọn họ, coi như võ tông cũng không nhất định cầm ra được. Xem bọn họ như vậy, Lăng Vân ánh mắt lãnh đảm, không lấy ra được. Không lấy ra được, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các người đi gặp Diêm Vương. Đợi một chút, đây là, một cái từ đồ gia võ sư, bị buộc run lẩy bẩy, cắn răng lấy ra một cây dao găm. Chủy thủ này lại có cơ quan, hắn nhấn cơ quan, dao găm từ trong mở ra, bên trong là một viên màu xanh hạt sen. Lăng Công Tử, vật này là ta từ một nơi cổ tích bên trong nơi được, có tăng tốc độ linh lực hấp thu công. Không biết ngài có thể hay không thả qua chúng ta. Cái này từ đồ gia võ sư dung giọng nói. Cái khác từ đồ gia võ giả. Đều không khỏi nhìn về phía tên này. Thảo nào bọn họ cảm thấy tên này. Nằm gần đây tu hành tốc độ tăng nhiều. Nguyên lai cho là mở mộ. Không nghĩ tới là lấy được bảo vật. Thanh linh thánh liên hạt sen. Lăng vân tâm bên trong kinh hãi. Không nghĩ tới còn có cái loại này niềm vui ngoài ý muốn. Thanh linh thánh liên. Là cỡ lớn tông phái chi cơ. Này liên có thể tụ tập thiên địa linh khí. Sửa đổi tông phái hoàn cảnh Một cái tông phái nếu có liền thanh linh thánh liên Linh khí liền sẽ ngày càng đậm đà Cuối cùng biến thành tu hành thánh địa Mà thanh linh thánh liên hạt sen Chỉ cần bồi dưỡng được làm Là có thể sản sinh ra thanh linh thánh liên Cái này từ đổ ra vỗ sư cách dùng Căn bản là phí của trời Bất quá những thứ này Lăng Vân nói không ra lời Hắn trên mặt đều không hiển lộ ra cái gì thần sắc Nhàn nhạt nói cái này hạt sen nick xác có chút ý nhưng còn chưa đủ Trên thực tế Một cái vạn năm cấp yêu đan giá trị Vậy kém hơn một quả thanh linh thánh liên hạt sen Nhưng có một lần ngạc nhiên mừng rỡ Lăng Vân rất muốn xem xem còn không có cái khác ngạc nhiên mừng rỡ Tiếp theo, cái khác từ đồ gia thành viên Vậy dối giết cầm ra mình cất giấu vật quý giá vật Những thứ này bên trong đúng là không thiếu cũng giá trị bất phàm Chỉ tiếc đối với Lăng Vân mà nói Lại không chân chính ngạc nhiên mừng rỡ Cuối cùng tất cả từ đồ gia thành viên lấy ra đồ Linh linh tán tán chung vào một chỗ Giá trị lại có thể không thể so với một viên vạn năm yêu đan thấp. Đối với lần này Lăng Vân có chút thất vọng. Nhưng thất vọng tâm trạng cũng chỉ là trước mắt rồi biến mất. Thu hoạch lần này đã đặc biệt to lớn. Hắn tự nhiên sẽ không lòng tham chưa đủ. Rất tốt, các người có thể đi. Lăng Vân khoát tay nói. Những người này đối với từ đồ ra mà nói. Cũng bất quá là chút bên trong thấp tầng nhân vật. Lăng Vân bản thân đối với giết bọn họ. Thì không phải là cảm thấy rất hứng thú. đa tạ Lăng công tử ân không giết. Tư đồ ra mọi người cảm kích rơi nước mắt, sau đó liền lăn một vòng chạy ra khỏi mộ dung ra. Bất quá, làm vậy tư đồ mai chạy tới mộ dung ra cửa, mau muốn đi ra ngoài thời điểm, một đạo kiếm ảnh phá không tới. Phốc suy, ngay sau đó, kiếm ảnh xuyên thủng tư đồ mai ngực. Tư đồ mai thân thể cứng ngắc, cúi đầu vừa thấy, phát hiện xuyên thấu thân thể nàng, chính là Lăng Vân Thiên Kiếm. Nàng chậm rãi quay đầu, oán độc nhìn về phía Lăng Vân, ngươi. Không giữ lời hứa. Tư đồ ra những người khác có thể đi, người lúc trước muốn giết ta, còn muốn đi. Lăng Vân trầm chọc nói, nói sau, ta lúc nào nói qua, các người giao ra bảo vật, ta liền nhất định sẽ tha các ngươi. Phịch, tư đồ mai cho dù lại không cam lòng, vậy không đỡ được sinh cơ trôi qua, thân thể rất nhanh liền mới ngã xuống đất. Lăng Vân không xem nàng, nhìn về phía Tô Vãn Ngư nói, sư tỷ ta đi trước. Được, sư đệ, Tô Vãn Ngư nói, mộ dung thông đã bảo đảm, sẽ không làm khó nàng. Như vậy dưới mắt thế cục, nàng vẫn là ở lại mộ dung ra tương đối khá, tránh liên lụy Lăng Vân. Ngày hôm nay, thấy Lăng Vân bộc phát ra thực lực chân chính, nàng đã chân thiết biết, nàng thực lực so với Lăng Vân, kém được xa. Tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, Lăng Vân ở bên tai nàng thấp giọng nói, sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, quên thiên kiếm tuyệt cốc liền sao. Tin tưởng ta, chờ người tu luyện tới võ vương, hết thảy cũng sẽ thay đổi. Nghe nói như vậy, tô vãn ngư tâm thần quả nhiên an thần không thiếu. Đồng thời ánh mắt thấm ra kiên định, nàng nhất định phải mau sớm tu luyện thành võ vương. Lăng vân trực tiếp vượt qua từ đồ mai thi thể, rời đi mộ dung phủ. Sau đó, hắn trở lại hạ ra, tiến vào bế quan. Hắn lấy ra vạn năm tử điện lôi lang yêu đan, sau đó liền thi triển dậy thần bí động tác. đùng đùng trong phút chốc, ở thần bí động tác bám vào xuống, vạn năm tử điện lôi lang yêu đan bên trong lôi đình lực, điên cuồng sông ra, bị hút vào lăng vân trong cơ thể. Lăng vân linh lực. Lại lần nữa nhanh chóng tăng trưởng 114.000 115.000 116.000 Đồng thời thần bí động tác Vậy dần dần đi thức thứ bảy đầy tới Thời gian cực nhanh Bất chi bất giác Đã vượt qua nửa giờ Lăng vân trong thức hải linh lực Đã tăng trưởng đến 123.000 đạo Qua một hồi 124.000 đạo Âm um, Linh lực chấn động 124.000 đạo Thì đồng nghĩa với Lăng vân tu vi Chính thức tấn thăng võ sư cấp 8 Mà vạn năm tử điện lôi lang yêu đan lôi đình lực, vẫn hùng hồn. Lại vượt qua hơn một tiếng, vạn năm tử điện lôi lang yêu đan ánh sáng màu, rốt cuộc bắt đầu ảm đạc, dần dần hiện ra vết nứt. Rác rác, cuối cùng, vạn năm tử điện lôi lang yêu đan bể tan thành. Mà lăng vân linh lực, vậy tăng tăng đến 135.000 đạo. Hắn tu vi, bất ngờ đạt tới võ sư cấp 9. Giờ phút này như ra quyền, cho dù không dùng tới võ, hắn lực lượng cũng có thể đạt tới 675 tấn. Không hổ là vạn năm yêu đan, Lăng Vân cảm thán không thôi. Sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài, hai đạo màu tím điện quang, từ hắn trong trong mắt bắn ra. Lăng Uyên, ta chờ ngươi, lang ra những người khác, hắn cũng không thế nào để ý. Duy nhất để cho hắn coi trọng cao thủ, chính là Lăng Uyên. Ở lạc nhật sơn mạch, hắn chém chết Lăng Uyên huyết linh, hôm nay lại giết Lăng Hải. Cho nên, hắn kết luận, lần này Lăng Uyên khẳng định sẽ đích thân giá lâm. Hắn lúc trước như vậy như lâm đại địch, tranh đoạt từng dây tăng lên thực lực, chính là kiên kỵ Lăng Nguyên. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể thở vào một cái. Phó sư cấp 9 tu vi, cộng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu, cho dù không địch lại Lăng Nguyên, cũng có thể cùng Lăng Nguyên chu toàn. Bất quá, cái này vẫn có chút không đủ, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn muốn, không phải miễn cưỡng cùng Lăng Nguyên chu toàn. Muốn đánh, hắn thì phải oanh oanh liệt liệt đánh một trận, mà không phải là bị người áp chế. Thanh linh thánh liên hạt sen, lúc này lăng vân thủ cổ tay lộn một cái, một viên hạt sen liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhìn cái này hạt sen, hắn sắc mặt có chút biến ảo không chừng. Theo đạo lý nói, thanh linh thánh liên hạt sen tốt nhất phương pháp sử dụng, chính là từ từ bồi dưỡng. 10 năm sau, nó là có thể tạo ra thanh linh thánh liên, trở thành chế tạo cỡ lớn tông phái căn cơ. Bất quá, lăng vân không do dự quá lâu, hắn trên mặt rất nhanh lộ ra kiên quyết vẻ. Sau khi quyết định, Hắn liền một hồi tự diễu, trước đây không lâu, hắn còn nói từ đồ ra vậy võ sư phí của trời, hiện tại hắn cũng muốn làm chuyện tương tự tình. Nhưng nếu đã hạ định quyết tâm, hắn liền tuyệt không khả năng dao động. Kiếp trước, thân là thần giới đàn đế hắn, đừng nói 10 năm, trăm năm đều là trong nháy mắt một cái chấp mắt. Hết lần này tới lần khác cái này nhất thế, đối với hắn mà nói, 10 năm hết tết đến cũng quá lâu. Hắn chỉ tranh sớm chiều, một khắc sau. Hắn dùng linh lực quấn lấy thanh linh thánh liên hạt sen, đem nó nhét vào thức hải. chương 144, tể thế các, lang vân trong thức hải, thanh linh thánh liên hạt sen yên tĩnh nổi lơ lửng Nó cùng tiến vào thức hải trước như nhau, không có bất luận phản ứng gì, giống như vật chết. Nếu như người khác, chỉ sẽ lấy vì thế vật căn bản không dùng. Lang vân nhưng không vội chút nào, thanh linh thánh liên hạt sen phản ứng này rất bình thường. Nếu như nó vừa tiến vào thức hải, thì có biến hóa lớn. Vậy đã sớm bị người sử dụng, không thể nào đến phiên nó. chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là muốn sử dụng thanh linh thánh liên hạt sen, trước hết để cho nó thức tình. Tiếp theo, nên đi tìm huyền âm quả. Huyền âm quả, hắn chất lỏng có thể kích thích thanh linh thánh liên hạt sen. Chỉ là quả này giá trị, tuy xa xa không bằng thanh linh thánh liên hạt sen, nhưng cũng là hiếm hoi vật, không phải như vậy dễ dàng tìm. Cũng may lăng vân có hắn biện pháp, hạ thắng, hắn trực tiếp tìm tới hạ thắng, lăng công tử. Không biết người tìm ta chuyện gì, hạ thắng rất là cung kính, người có biết nơi nào có thể tìm được huyền âm quả. Lăng Vân nói thẳng, huyền âm quả, hạ thắng đầu tiên là sợ run suốt trinh, qua một hồi, hắn ánh mắt hơi sáng, cái này huyền âm quả, vô cùng là ít gặp, không quá ta thật là có vật này tin tức. Lăng Vân nghe vậy cũng là vui mừng, hắn tuy đối với hạ thắng ôm nhất định hy vọng, nhưng không trông cậy vào hạ thắng thật có thể trả lời hắn, dẫu sao huyền âm quả loại vật này, đúng là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới, Hạ Thắng thật đúng là biết, gặp Lăng Vân như vậy vui sướng, Hạ Thắng nội tâm giống vậy cao hứng, không có dấu giếm nói, theo ta biết, tể thế các trước đây không lâu, cử hành qua một lần đan dược hội giao lưu, thời gian liền biểu diễn qua huyền âm quả. Tể thế các, Lăng Vân chân mày cao lại, đối với cái này tể thế các, hắn còn thật không biết. Tể thế các là ta đại tính vương chiều nổi danh luyện đan thế lực, các chủ tề tư thủy là một người luyện đan sư cấp 5. Hạ Thắng ngưng trọng nói, luyện đan sư cấp 5 Cái này dõi mắt toàn bộ Đại tĩnh Vương Triều, cũng chỉ có 3 vị, cho nên có thể tưởng tượng được, tể tư thủy bên người, rất dễ dàng liền tụ tập một nhóm lớn cao thủ. Hôm nay tể thế các, người mạnh nhất là Đại trưởng Lão Tịch Ninh, cấp 7 võ tông, ngoài ra còn có 2 người võ tông, võ vương tinh nhuệ lại là có hơn 20 tên. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, cái này tể thế các lớn mạnh như vậy. Hạ thắng gật đầu, ở Đại tĩnh Vương Triều bên trong, tể thế các thế lực, đã coi như là cự đầu dưới nhất là cao cấp. Cho ta chuẩn bị xe, lại tìm một người đánh ngựa biết đường, ta muốn đi một chuyến tể thế các. Lăng Vân không do dự, hắn thời gian rất cấp bách, tự nhiên không thể rông dài. Hạ thắng hành động hiệu suốt vẫy rất cao, một khắc thời gian sau liền cho Lăng Vân chuẩn bị xong hết thảy. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp lên đường, huyền âm quả, hắn là trí ở tất được. Chỉ có đạt được quả này, mới có thể thức tỉnh thanh linh thánh liên hạt sen, tiến một bước mở ra thức hải, từ đó có và Lăng Nguyên chống lại nội tình. Tể thế các ở vào Đông Hải chu đảo, cùng Đông Châu tới giữa cách 10 dặm chiều rộng eo biển, cần đi thuyền đến. Đây đối với hạ gia mà nói không là vấn đề, ung dung giúp Lăng Vân giải quyết. Chu đảo bờ miệng, một chiếc trăm thước chiều dài sang trọng bảo thuyền cặp bờ. Sau đó, ở một đám người vây quanh, một cái hác y thiếu niên đi xuống thuyền. Thấy một màn này, rất nhiều người cũng âm thầm xúc động, trong đầu nghĩ cái này không biết là cái nào con em đại gia tộc, dáng điệu lại lớn như vậy. Bất quá xúc động thuộc về xúc động. Mọi người nhưng cũng không giật mình. Dẫu sao nơi này chính là Chu Đảo, bởi vì tể thế các tồn tại, mỗi năm đều có rất nhiều đạt quan quý nhân đi cầu thuốc. Nhất là ngày hôm nay, lại là các phe nhân vật tụ tập, mọi người đối với lần này có thể nói là thấy có lạ hay không. Hắc y thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn ngồi hạ ra bảo thuyền đến, sau đó không để cho hạ ra người đi theo, một mình bước lên Chu Đảo. Không có nhóm lớn hạ ra võ giả vây quanh Lăng Vân, nhất thời lộ vẻ được phổ thông đứng lên. Tiến vào sóng người sau rất nhanh liền không người để ý. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tiến vào một quán rượu nhỏ. Trong quán rượu tiếng người ồn ào, cũng may dựa vào cửa sổ vị trí còn có cuối cùng một cái bàn. Hắn muốn chút rượu và điểm tâm, liền ở đó bàn chỗ ngồi xuống. Nếu phải đi tể thế các, hắn tự nhiên phải làm tiến một bước biết rõ, mà quán rượu loại địa phương này không thể nghi ngờ là biết rõ tin tức tuyệt cao chi địa. Qua một hồi, hắn quả thật có thu hoạch không nhỏ. Tử tâm long quỳ hoa chín mùi, trong đó hấp dẫn nhất lăng vân chú ý là liên quan tới tể thế các tử tâm long quỳ hoa. Cái này tể thế các có một bụi tử tâm long quỳ hoa. Hoa này 300 năm nở hoa, sau khi dùng có thể tu bổ thương thế, chỉ cần bất tử, uống hoa này là có thể khôi phục nhanh chóng. Cho dù ở thần giới, hoa này cũng coi như là có nhất định giá trị. Mà ngày hôm nay, chính là thể thế các tử tâm long quỳ hoa nở hoa ngày. Đây cũng là ngày hôm nay chu đảo phá lệ náo nhiệt chi cố. Nhất thời Lăng Vân liền mắt lộ ra kỳ quang Không nghĩ tới tể thế các còn có cái này cùng kỳ hoa Vị bằng hiểu này Xin hỏi vị trí này nhưng còn có những người khác Ba cái bóng người Đây là đi tới Lăng Vân trước người Không người, các người tùy ý Lăng Vân liếc nhìn đối diện ba người Cái này ba người một nam hai nữ Tuổi tác cùng hắn xấp xỉ Quần áo đều là bất phàm Có thể gặp ra thế cần phải làm cũng không tệ Đa tả nam kia tử thở vào nhẹ nhỏm nói Lăng Vân cái bàn này Đã là trong quán rượu cái cuối cùng vị trí. Vị huynh đài này, nhìn ráng dấp nam kia tử tính cách khá là cởi mở, tựa hồ muốn cùng Lăng Vân nói chuyện. Nhưng hắn bên người một thiếu nữ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hư nhẹ một tiếng, nam tử liền ngượng ngùng cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Lăng Vân càng không cùng bọn họ nói chuyện với nhau dự định. Tiếp theo ba người không bất kỳ trao đổi gì. Qua một hồi, Lăng Vân cảm giác tin tức thám thính được kém không nhiều, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này chu đảo diện tích không nhỏ, sau nửa giờ, Lăng Vân đi qua một cái hẻm nhỏ, bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng bước chân, từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, thì có một người hoảng hốt xuất hiện. Đây là một cái thiếu nữ, bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho người một loại ôn hòa như ngọc cảm giác. Giờ phút này nàng trước khi đi vội vã, khá là chật vật, tựa hồ chạy trốn. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không để cho nàng lộ vẻ được xấu xí. Ngược lại càng phát ra lộ vẻ được ta gặp do liên. Ngay tại thiếu nữ chạy đến không bao lâu thì có hơn 10 tên người đồ đen đuổi theo ra. Lăng Vân mặt không đổi sắc, không dự định để ý loại chuyện này, tiếp tục đi về phía trước. Cái này chu đảo thuộc về đại tính vương triều biên giới, coi như là ngoài vòng pháp luật chi địa, trật tự phá lệ hỗn loạn. Dọc theo con đường này, chuyện tương tự kiện hắn đã gặp qua mấy dậy, cho nên giờ phút này vậy không làm sao để ý. Hả, có người, đám người áo đen kia ở giữa người cầm đầu. Nhưng nhìn chăm chú vào Lăng Vân Giết, người cầm đầu đồ đen không hỏi Một tiếng Lăng Vân cái gì Trực tiếp lãnh khốc vẫy tay Lăng Vân nhíu mày một cái Lúc trước hắn cũng đã gặp qua đuổi giết chuyện kiện Bất quá những cái kia người đuổi giết không ảnh hưởng đến hắn Không nghĩ tới lần này người Sẽ như vậy tàn nhẫn Bị đuổi giết thiếu nữ Trên mặt cũng có chút không đành lòng vẻ Cảm thấy Lăng Vân là bị nàng liên lụy Chỉ tiếc, nàng hôm nay tự lo không xong Căn bản không cứu được Lăng Vân Khoảnh khắc tới giữa Thì có mấy cái bóng đen cướp hướng Lăng Vân Nhìn đánh tới mấy tên người đồ đen Lăng Vân tự nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi Trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng Rất nhanh, những người H.I. này liền đem Lăng Vân bao vây Thiếu nữ lại là sắc mặt trắng bệch Tâm thần chìm vào đáy cốc Cảm thấy Lăng Vân đã giữ nhiều lành ít Ngay tại lúc này, Lăng Vân động Cái này động một cái Hắn bóng người liền như quỷ mị Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi Hắn công kích lại là nhanh như mau mưa Bí mật không ra gió Bốn phía người đồ đen thất kinh, bọn họ căn bản không thấy rõ Lăng Vân động làm, chỉ có thể miễn cưỡng bằng bản năng chống cự, có thể như vậy nơi nào là Lăng Vân đối thủ. chương 145, nhân vật lớn, binh bịch bịch, trong chớp mắt, tất cả vây giết Lăng Vân người đồ đen, liền toàn bộ giống như bao cát, dối giết bay rất ra ngoài. Đối với những thứ này mang trong lòng sát ý người, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí, ra tay đều là là sát chiêu. Mỗi một cái bị hắn đánh bay người đồ đen. sau khi hạ xuống cũng là tại chỗ mất mạng. Cái gì, cái khác người đồ đen thấy vậy, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vị bằng hiểu này, hiểu lầm, người cầm đầu đồ đen vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói. Hắn thái độ, cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. Nhưng Lăng Vân không chút nào để ý, ngay lập tức sau đó, hắn liền tiến vào còn dư lại người đồ đen trong đám người. Cơ hồ là một cái nháy mắt, lại có hai người hắc y bị Lăng Vân đánh chết. Người cầm đầu đồ đen thấy một màn này, Sắc mặt âm trầm vô cùng, biết sự việc đã không cách nào vãn hồi. Giờ phút này, lòng hắn bên trong khó tránh khỏi có chút hối hận, không nên chiêu chọc cái này hắc y thiếu niên. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng. Tình hình bây giờ, hắn chỉ có hết sức cố gắng giết chết cái này hắc y thiếu niên. Người cầm đầu đồ đen nhất thời mặt lộ tàn nhẫn quang, linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Ẩm, uhm, hắn tu vi không kém, là một người cấp 6 võ vương. Cái này một bùng nổ lại là thằng truy đuổi cao cấp võ vương. Hàn ưng chảo, hắn 5 ngón tay cong thành chộp, hung tận chụp vào Lăng Vân cổ họng. Chỉ tiếc, cái này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đáng giá để ra. Lăng Vân không có bất kỳ hoa tiếu gì, trực tiếp một quyền đánh ra. Rắc rắc một tiếng, người đồ đen bàn tay vết nứt, thân thể vậy phanh bị đánh bay. Oanh, 10 mét bên ngoài mặt đất, bị người đồ đen đụng ra một cái 2 mét hố sâu. Xem người đồ đen kia dáng vẻ, cả người xương cốt vết nứt, giống nhau đã là thở ra. Không hít vào, mệnh không lâu vậy Tình hình này, hoàn toàn hù được cái khác người đồ đen Từng cái dù muốn hay không, tứ tán dỗ trốn Lăng vân há sẽ để cho bọn họ chạy trốn Thân hình cấp tốc lé lên Mấy hơi thở công phu sau đó Tất cả người đồ đen toàn bộ bị giết Trong hẻm nhỏ, nhất thời chỉ còn lại lâm mục và bánh bao mặt thiếu nữ Thời khắc này bánh bao mặt thiếu nữ Khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đấn Bị tình hình trước mắt hoàn toàn sợ ngây người Trước đây không lâu Nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng Lăng Vân bị nàng liên lụy hại chết, như một con cừu bị một đám sói đói để mắt tới. Nào nghĩ tới thời gian đảo mắt, vốn là con cừu nhỏ lại hóa thân mãnh hổ, đảo mắt liền đem bầy sói tàn sát diệt hết. Lăng Vân quét nàng một mắt, không dự định cùng nàng trò chuyện, xoay người muốn đi. Thấy vậy, thiếu nữ vội vàng phục hồi tinh thần lại, cái vị công tử này thỉnh đợi một chút. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, nhàn nhạt, nhạt nói có chuyện. "Đa tạ công tử ân cứu mạng, mặc dù Tô Miên biết" Bất kỳ báo đáp đều không đáng lấy trả lại cái này cùng Đại Ân, nhưng vẫn là hy vọng công tử có thể nói cho Tô Miên, không biết Tô Miên muốn như thế nào mới có thể báo đáp công tử. Lúc nói chuyện, Tô Miên khá là khẩn trương, e sợ cho trước mắt thiếu niên, nói ra muốn nàng lấy thân tương báo chi nói. Có thể sự thật chứng minh nàng quá mức tưởng ai cũng mê mình. Nghe được nàng mà nói, làng vân mặt không chút thay đổi nói, người suy nghĩ nhiều, ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ muốn giết ta, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu ngươi. Tô Nguyên trong lòng chặn một cái, như những người khác nói như vậy, nàng có lẽ sẽ hoài nghi, đối phương là ở lạt mềm buộc chặt, nhưng từ Lăng Vân trong giọng nói, nàng nhận ra được đối phương nói rất có thể là sự thật. Nói cách khác, nếu như không phải là người đồ đen muốn giết Lăng Vân, người sau căn bản sẽ không động thủ, sẽ lạnh nhạt ngồi nhìn nàng bị đuổi giết. Có thể như bàn về như thế nào, công tử ngươi cứu ta đây là sự thật. Tô miên rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng, chân thành nói, mong rằng công tử có thể lưu lại tên họ. Cho ta một cái báo đáp cơ hội Lăng Vân nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một mắt Sau đó liền không để ý nữa nàng Trực tiếp sau khi rời đi mặt Tô Nguyên Đứng ở trong gió sốc sách Lần đầu tiên nàng đối với mị lực của mình Sinh ra thật sâu hoài nghi Tể thế các ở vào chu đảo trung ương Tể thế sơn trên Một lúc lâu sau Lăng Vân đi tới một tòa núi cao dưới chân Phía trước chính là tể thế sơn Ồ, Lăng Vân đang muốn lên núi Liền nghe bên cạnh truyền tới một hồi tiếng kinh dị Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện đúng dịp, gặp phải chính là lúc trước trong quán rượu vậy ba người. Huynh đệ, thật đúng là ngươi, nguyên lai like ngươi cũng phải cần đi tể thế các. Nam kia tử cười nói, nghe vậy, Lăng Vân liền biết đây không phải là cái gì trùng hợp. Tới đây chu đảo người bên ngoài, đại đa số là hướng về phía tể thế các, hắn sẽ ở tể thế sơn dưới chân, gặp phải đây đối với trai gái vậy rất bình thường. Sau đó bốn người sẽ cùng được lên núi, ở trên đường, Lăng Vân biết được đây đối với ba người. Phân biệt kêu khâu tiểu mạn, khâu hiểu quang và tưởng tư liễu. Khâu tiểu mạn và khâu hiểu quang là anh em gái ruột, tưởng tư liễu là bọn họ biểu muội Từ khâu hiểu quang đối với tưởng tư liễu thái độ tới xem, liền biết khâu hiểu quang hẳn là đang đeo đuổi tưởng tư liễu. Vừa như Lăng Vân sở liệu, ba người tuy không phải xuất thân hiển quý, nhưng gia tộc đều là tiểu thế gia, thế lực vượt xa 3 tháng trước Bạch Lộc Tông. Chính vì nguyên nhân này ba người xuất thân đều không phỉ, lần này tới thế các chính là vì giá cao xin thuốc Lăng Vân cũng đúng ba người nói mình tên họ, bất quá ba người cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cái này cũng không kỳ quái, dẫu sao thế gian trùng tên trùng họ người quá nhiều. Ha ha, Lăng huynh đệ, người tên chữ lại có thể và đông giang thiếu niên tông sư như nhau. Khâu hiểu quang còn treo gẹo nói, hiển nhiên hắn không nhận là vậy thiếu niên tông sư, sẽ cùng bọn họ đồng hành. Khâu tiểu mạn cũng đúng Lăng Vân từ đầu đến cuối lãnh đạm. Lăng Vân cả người màu đen áo vải, cái này ở khâu tiểu mạn xem ra rất chế diễu. Cái loại này nhân vật nhỏ, cùng thiếu niên tông sư cùng tên, đơn giản là loại châm trọc. Rất nhanh, bốn người đi tới tể thế các. Tể thế các không phải là người tầm thường có thể vào, muốn vào bên trong nhất định phải có người tiến cử. Khâu hiểu quang khá là nhiệt tình nói. Có người tiến cử, Lăng Vân chân mày cau lại. Cái vấn đề này, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn muốn đi tể thế các, còn cần tiến cử. Khâu hiểu quang nhưng hiểu lầm liền Lăng Vân phản ứng. Lấy là Lăng Vân là giàu gì không người tiến cử. Nhất thời hắn hiểu ý cười một tiếng, là người huynh đệ yên tâm, chúng ta trước khi tới, cùng và những người khác nói tốt, chờ một chút liền sẽ có người tới dẫn chúng ta đi vào, người đi theo chúng ta cùng nhau là được. Biết hắn hiểu lầm, Lăng vân vậy không giải thích thêm. Hắn nhìn ra được, không hiểu quang là hảo tâm, lúc này liền nói, đa tạ. Đến tể thế các bên ngoài, cảnh tượng của nơi này vượt quá mọi người tưởng tượng. Ít nhất có hơn ngàn người ở nơi này xếp hàng chờ. Muốn thông qua phương thức bình thường đi vào, Thật không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Cũng may khâu hiểu quang sớm có an bài. Cũng không lâu lắm, thì có một cái sắc mặt kiêu căng tràng thanh niên, từ tể thế các bên trong đi ra. Lăng huynh đệ, đây là biểu ca ta phùng hướng dương, luyện đan sư, tể thế các đệ tử nội môn. Khâu hiểu quang vội vàng hướng lăng vân giới thiệu, sau đó lại hướng phùng hướng dương nói, biểu ca, đây là lăng vân huynh đệ. Phùng hướng dương qua loa lấy lệ gật đầu, căn bản không cẩn thận nghe khâu hiểu quang giới thiệu. Tiếp theo hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Lăng Vân, rơi vào khâu tiểu mạn trên mình, tiểu mạn, thật lâu không gặp. Đối với phùng hướng dương, khâu tiểu mạn thái độ rõ ràng không cùng, cười nói, biểu ca tốt. Đi, ta mang các người đi vào. Phùng hướng dương cười lớn một tiếng. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân các người quả nhiên ung dung tiến vào tể thế khác. Lăng Vân cũng vui vẻ được như vậy, tỉnh không thiếu phiền toái. Tiếp theo dọc theo đường đi, phùng hướng dương hoàn toàn không thấy Lăng Vân. thậm chí cũng không thế nào phản ứng khâu hiểu quang. Hắn sự chú ý phần lớn đều ở đây Khâu Tiểu Mạn trên mình, đối với Khâu Tiểu Mạn vô cùng là nóng bỏng, thỉnh thoảng vậy sẽ chiếu cố đến Hạ Tưởng Tư Liễu. Tưởng Tư Liễu thật ra thì sắc đẹp cũng không tục, có thể coi như là trung đẳng nhưng trên. Nhưng cái này muốn xem cùng ai so sánh, Khâu Tiểu Mạn mặt mũi tinh xảo, rất dễ dàng để cho người cảm thấy tươi đẹp, dưới so sánh Tưởng Tư Liễu liền lộ vẻ được bình thường. Các người có thể tính ra đối với thời điểm, lần này Từ Tâm Long Quỳ Hoa Rất nhiều nhân vật lớn cũng sẽ đến tể thế các Phùng hướng dương mỉm cười nói Những đại nhân vật này bên trong Trong đó có một vị cùng ta quan hệ không tệ Chờ lát ta vì các người tiến cử hạ chương 146 Trợn mắt hốc mồm Là vị đại nhân vật kia Khâu hiểu quang hiếu kỳ nói Phùng hướng dương nhìn như phong khinh vân đạc Thực kỳ rất tự đắc nói Đông châu lăng vân các người nghe qua không Lăng vân khâu hiểu quang các người sửng sốt một chút Theo bản năng nhìn về phía lăng vân Nhưng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, này Lăng Vân không người Lăng Vân. Dĩ nhiên nghe qua, Đông Châu gia vị thiếu niên tông sư, hôm nay Vương Triều, người nào không biết. Sau đó khâu hiểu quang vội vàng nói, ta nói vị đại nhân vật này, chính là cùng Lăng Vân cùng nổi danh nhạc Châu Bạc Hãn Hải Bạc Hiếu. Phùng hướng dương cười nói, Bạc gia đại công tử Bạc Hãn Hải, khâu hiểu quang các người lấy làm kinh hãi, Bạc gia, đây chính là Vương Triều một trong những cự đầu. Không sai. Phùng hướng dương bộc phát rẻ đặt, biểu ca, người quá lợi hại, liền thứ đại nhân vật này đều biết. Khâu hiểu quang thán phục, bên cạnh khâu tiểu mạn giống vậy con mắt lưu chuyển cái này làm cho phùng hướng dương trong lòng dương dương tự đắc. Đối với khâu tiểu mạn vị đại mỹ nữ này, hắn nhưng mà nhớ rất lâu. Lần này cơ hội khó khăn được, khâu tiểu mạn lại chủ động tới tể thế các, hắn tự nhiên phải bắt được cơ hội, tranh thủ bắt lại đối phương. Thật ra thì không chỉ là bạc Hiếu Đông Giang Lăng Vân cùng ta giống vậy có giao tình Phùng Hướng Dương không nhịn được thổi phồng nói, quả nhiên, lời này để cho Khâu Tiểu Mạn các người lại là bội phục. Chỉ có Lăng Vân sắc mặt cổ quái, hắn làm sao không biết, hắn cùng cái này Phùng Hướng Dương có giao tình. Nói chuyện lúc đó, đoàn người tiến vào tể thế các. Tể thế các bên trong vân vũ lượn quanh, gác lửng san sát, giống như tiên cảnh, nhìn Khâu Hiểu Quang các người mục huyễn thần mê. Đến lúc một nơi vườn hoa, mọi người phát hiện nơi này đã bày xong tiệc rượu, có thể tùy ý ăn uống. Ở cái này giữa vườn hoa, Còn có để rất nhiều đan dược Những đan dược này là ta tể thế các bầy thả ra Để cho tân khách giám định Phùng hướng dương cười hắc hắc Nói là để cho người giám định Thực ra là tể thế các mượn cơ hội hướng các tân khách Hiển lộ tể thế các luyện đan thực lực Phẩm chất thật là cao Khâu hiểu quan con người hơi chăm chú Khâu tiểu mạn và tưởng tư liễu giống vậy rung động Cái này bầy thả ra đan dược Tùy tiện một quả cũng để cho người thán phục Thấp nhất đều là đan dược cấp 3 Phần lớn là cấp 4 Trung ương nhất một quả Lại là mơ hồ lộ ra đến gần ngũ phẩm đan uẩn Đối với những đan dược này Lăng vân nhưng liền mí mắt đều không mang Đem khâu tiểu mạn đám người phản ứng nhét vào đáy mắt Phùng hướng dương ngạo nghẽ mỉm cười Bất quá Hắn không cùng khâu hiểu quang các người trò chuyện nhiều Các người trước tiên ở vườn hoa này đi dạo một chút Không nên tùy ý đi loạn Ta đi thăm viếng bạc hiếu Chờ lát lại tới tìm các ngươi Giao phó một tiếng sau đó Phùng hướng dương liền rời đi Lưu lại khâu hiểu quang các người Nhất thời có chút không tự tại Bốn phía mọi người nhìn như cũng lai lịch bất phàm Làm sao bọn họ không nhận biết mấy cái Chỉ có Lăng Vân Từ đầu đến cuối ung dung tự nhiên Nhàn nhã cầm lên một ly tể thế các đặc biệt cất Nhâm nhi thưởng thức Cái này tể thế các đặc biệt cất Mùi vị còn thật không tệ Lăng Huynh, người thật đúng là không câu chấp Khâu hiểu quang có chút bội phục cười khổ nói Dưới so sánh Hắn liền lộ vẻ rất tô nệ Dẫu sao khâu ra tuy là thế ra Nhưng ở thể thế các trước mặt căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Hư, người không biết không sợ, khâu tiểu mạn hư lạnh, ở nàng nhìn lại, lăng vân cái này đơn thuần là ngu to gan, kiến thức nông cạn, không biết bốn phía khách quý đáng sợ, cho nên mới buông ra. Lăng huynh không nên phiền lòng, mụi muội ta tính cách chỉ như vậy. Khâu hiểu quang vội vàng nói, lăng vân cười không nói, trong đầu nghĩ muội mụi người có lẽ tính cách là tương đối trong chẻo lạnh lùng, nhưng cũng là gặp người hạ món ăn đĩa. Mới vừa rồi đối với phủng hướng dương cũng không phải là loại thái độ này Biết lăng vân thần sắc này hàm nghĩa Khâu hiểu quang nhất thời có chút lúng túng Mau xem, Tô Miên cũng tới Ngay tại lúc này, tưởng tư liếu bỗng nhiên cả kinh nói Nghe vậy, bốn phía không ít người cũng đồng loạt đưa mắt Men theo nàng tầm mắt nhìn lại Nhất thời mọi người liền thấy Vườn hoa cuối đang có một người quốc sắc thiên hương bích ghi thiếu nữ đi tới Nàng vừa xuất hiện, ngay tức thì là được là vườn hoa này trung tâm Khâu Tiểu mạn cũng coi là người đẹp, nhưng mà cùng cái này bích y thiếu nữ một so, giống vậy ảm đạm thất sắc. Thật sự là nàng, Khâu Hiểu Quang đôi mắt sáng lên, lộ vẻ rất kích động. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, bởi vì thiếu nữ này, hắn trước đây không lâu gặp qua, chính là cái đó bị người đuổi giết thiếu nữ. Bất quá tự hồ, thiếu nữ này rất nổi danh, các người đều biết nàng, Lăng Vân không khỏi nói, quả thật là tên nhà quê, Khâu Tiểu mạn lừa một cái. Tưởng Tư Liễu vậy giờ khóc giờ cười nói: "Lăng công tử, đây chính là Tô Miên à?" "Lăng huynh, Tô Miên là vương chiều thứ nhất cầm sư, đừng xem nàng trẻ tuổi, nhưng ở đàn lên thành tựu, đã sớm xuất thần nhập hóa, được gọi làm Tô đại gia." Khâu Hiểu quan tính cách rất tốt, lập tức giải thích, tránh Lăng Vân lúng túng: "Ta từng đi qua một chuyến kinh đô, cho dù ở nơi đó, Tô Miên đều là vạn người truy đuổi nâng." Tưởng Tư Liễu trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, chỉ tiếc, Tưởng Tư Liễu các người đều biết Cho dù các nàng có chút ra thế, nhưng cùng tô miên tới giữa, vẫn có to lớn rãnh. Xem vậy vây quanh tô miên đám người, bên trong tùy tiện xốc lên ra một cái tới, ra thế đều vượt xa bọn họ. Không biết, tô miên bên người người nọ là ai? Đây là tưởng tư liễu chú ý tới, tô miên bên người có cái nam tử, phong lưu hào phóng, hình dáng đường đường, cùng tô miên đứng rất gần. Cho dù ở nơi này quý tộc hội tụ trong vườn hoa, cái này nam tử đều như cú hạc đứng trong bầy gà. Cái loại này xuất sắc nam tử. Đối với cô gái mà nói không thể nghi ngờ có to lớn sức hấp dẫn, dù là tưởng tư liếu cái loại này hiền huệ cô gái cũng không ngoại lệ. Người nào ta biết, chính là biểu ca nói Bạc Hãn Hải. Khâu Hiểu Quang ăn mùi vị, đang nói, phùng hướng Dương đi trở về, hắn trực tiếp đối với Khâu Tiểu Mạn nói, "Tiểu Mạn, mới vừa rồi ta hướng Bạc thiếu nhắc tới ngươi, không nghĩ tới Bạc thiếu đối với ngươi vô cùng là thưởng thức, đây là thật tốt cơ hội, ngươi mau theo ta đi bái kiến Bạc thiếu." Bạc thiếu thưởng thức ta? Khâu Tiểu Mạn mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, phùng hướng dương gật đầu một cái, chuyện này, đích xác là một bất ngờ, vốn là hắn là dự định, tự cầm hạ khâu tiểu mạn. Bất quá hiện tại bạc Hán hải vừa ý khâu tiểu mạn, đây cũng là chuyện tốt. Như cuối cùng khâu tiểu mạn thật có thể nhập bạc Hán hải mắt, vậy hắn chính là một kiện công lớn, tất có thể được bạc Hán hải coi trọng. Vậy chúng ta đâu, khâu hiểu quang sướng sờ nói, các ngươi, phùng hướng dương sụ mặt, bạc thiếu có thể thưởng thức tiểu mạn, đó là tiểu mạn có phúc, các ngươi chờ ở đây là được Dù sao cũng không muốn ảnh hưởng đến tiểu mạn tiền đồ. Khâu tiểu mạn tim tim đập bịch bịch. Trước kia, nàng nơi nào gặp qua bạc hãn hải thứ đại nhân vật này. Nếu có thể bị bạc hãn hải coi trọng, vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái thay đổi vận mạng cơ hội. Tiểu mạn, đi, phùng hướng dương kéo khâu tiểu mạn tay muốn đi. Như đổi thành trước, khâu tiểu mạn khẳng định sẽ không để cho người như vậy tùy tiện chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại, nghĩ đến có thể thấy bạc hãn hải, nàng cũng chưa có vùng vẫy Mặc cho phủng hướng dương kéo đi Hiểu quang, tiểu mạn nàng Tưởng tư liễu hơi biến sắc mặt Ở nàng nhìn lại, khâu tiểu mạn quá ưa Trụng kết giao nhân vật lớn Muốn thông qua loại phương thức này tới leo lên Làm người hài lòng muốn thay đổi vận mệnh Phương thức tốt nhất là mình mạnh mẽ Mà không phải là lấy mị những người khác Như vậy cho dù lấy được giàu sang Cũng là lâu đài trên cát Chỉ là lời này nàng chân thực không biết nói thế nào Ta cũng không quản được nàng Khâu hiểu quang cười khổ Hắn tự nhiên biết tưởng tư liếu muốn biểu đạt cái gì. Làm sao, cô em gái này từ nhỏ đến lớn, cũng không thế nào nghe hắn ca ca này nói. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhận ra được dị thường, tưởng tư liếu vậy vội vàng quay đầu, nhất thời đờ đẫn nói, ta là không phải nhìn lầm rồi, tôm yên tựa hồ ở đi chúng ta đi tới bên này. Không hiểu quang giống vậy cảm thấy khó tin, mà sự thật rất nhanh chứng minh, bọn họ thật không có nhìn lầm. Công tử! Tô Nguyên bước chân vội vàng đi tới bọn họ trước mặt, kinh ngạc vui mừng nhìn Lăng Vân. Khâu hiểu quang và tưởng tư liễu trợn mắt hốc ngồm, chuyện gì xảy ra, đây chính là Tô miên à, lại có thể biết Lăng Vân. Hơn nữa, xem như vậy, còn không chỉ là giống vậy biết, Tô miên đối với thấy Lăng Vân, rõ ràng vô cùng là mừng rỡ. Kế tiếp Lăng Vân phản ứng, càng làm cho bọn họ suýt nữa kinh điệu cầm. Tương đối Tô miên ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Vân lãnh đảm rất tìm ta có chuyện. Đối với hắn mà nói. Tô Nguyên chính là một cái có duyên gặp qua một lần người đi đường. Hắn khoảnh khắc chút người đồ đen vậy thật không phải là vì cứu Tô miên Còn như Tô miên cầm sư thân phận, cái này ở Lăng Vân trong mắt, càng không đáng giá để ra. Ở trên cầm chi nhất đạo, Lăng Vân thành tựu, ở hắn rất nhiều bản lãnh bên trong, có thể coi như là đội sổ. Có thể đó là lấy hắn đan đế tiêu chuẩn tới phán xét. Đặt ở cái này thấp võ vị diện, cho dù là hắn nhất đội sổ bản lãnh, vậy đủ để coi rẻ hết thầy tồn tại. chương 147, ta hỏa cuồng chào đối với Lăng Vân lãnh đạm, Tô Miên có chút lúng túng, nhưng cũng không vì vậy tức giận. Dẫu sao, Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng. Hơn nữa Lăng Vân càng như vậy, càng nói mình đối với nàng không có ý đồ, nàng ngược lại cảm thấy tín nhiệm hơn Lăng Vân. Ta chỉ là thấy công tử ở nơi này, cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Tô Miên cười tùm tìm nói, cảnh tượng này, để cho khâu hiểu quang và tưởng tư liễu càng phát ra đờ đẫn. Lăng Vân đối với Tô Miên như vậy lãnh đẳng, Tô Miên lại có thể không chỉ có không tức giận, còn tiếp tục đối với Lăng Vân mặt mày vui vẻ tương đối. Tên này thật chỉ là một phổ thông võ giả, ở khâu hiểu quang mà để cho người ngu trệ lúc đó, Tô Miên đã con mắt lưu chuyển nhìn về phía bọn họ. Giờ phút này, Tô Miên đã ý thức được, từ Lăng Vân cái này nàng rất khó tìm cửa đột phá, vì vậy đem chú ý, đánh tới khâu hiểu quang trên người hai người. Các người tốt, ta là Tô Miên, Tô Miên lại cười nói, ngươi, ngươi tốt. Ta là khâu hiểu quang, khâu hiểu quang kích động được đầu lưới cũng cả lăm. Ta là tưởng tư liễu, tưởng tư liễu hít sâu một hơi, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được hỏi tô nguyên, người biết lăng vân. Tô nguyên mắt đẹp bên trong ánh sáng một hồi chập trờn. Nguyên lai, công tử tên gọi lăng vân, nàng đây là lần đầu tiên biết lăng vân tên chữ. Bất quá nàng không biểu hiện ra, ngược lại để cho người cảm thấy, nàng cùng lăng vân quen biết đã lâu. Trong phản phất nàng cũng cảm thấy được. Lăng vân danh tự này có chút quen thuộc, chỉ là không có đi sâu vào suy nghĩ Đoạn thời gian này nàng khá là bận rộn đối với Đông Châu chuyện bên kia tuy hơi có nghe đồn, lại cũng không quá mức chú ý Nàng biết Đông Châu gần đây ra một thiếu niên tông sư, nhưng không biết cụ thể tên chữ Đúng vậy, Lăng Công Tử đối với ta lại nói, là trong đời vô cùng là rất trọng yếu người Tô miên nụ cười vất vả chúng sanh, các ngươi là Lăng Công Tử bằng hiếu, như vậy cũng chính là bạn của ta Khâu hiểu quang và tưởng tư liễu nghe, cũng há to mồm. Lăng Vân, người quá không có suy nghĩ, rõ ràng biết Tô Nguyên, trước lại có thể không nói cho chúng ta. Tiếp theo khâu hiểu quang liền nhìn về phía Lăng Vân, các người vậy không có hỏi ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ai, các người không muốn hiểu lầm Lăng Công Tử, là ta một mực kính ngưỡng Lăng Công Tử, nhưng Lăng Công Tử đối với ta cho tới bây giờ đều là không giả sắc thái. Tô Nguyên đáng thương nói, lời này vừa ra. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liếu nhất thời đối với Lăng Vân kinh như thiên nhân. Tô Miên cái loại này quốc dân cấp đại mỹ nữ, đối với Lăng Vân lại là mặt nóng dán mông lạnh, hết lần này tới lần khác còn một bộ không oán không hối hận dáng vẻ. Cái này quả thực quá lật đổ bọn họ nhận biết, cũng để cho bọn họ đối với Lăng Vân sinh ra vô tận sùng bái. Ở thán phục đồng thời, Tưởng Tư Liếu bỗng nhiên nghĩ đến Khâu Tiểu Mạn. Nàng nhưng mà nhớ, Khâu Tiểu Mạn đối với Lăng Vân vô cùng là lãnh đạm. Nếu như Khâu Tiểu Mạn biết Nàng vạn phần khinh bỉ người, bị tô miên truy đuổi nâng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên kia, khâu tiểu mạn đã đi theo phùng hướng dương, đi tới bạc hãn hải trước người. Bạc thiếu, ở khâu tiểu mạn cùng trước mặt người kiêu căng phùng hướng dương, giờ phút này mặt đầy nịnh hót nhìn bạc hãn hải. Ừ, bạc hãn hải lãnh đạm gật đầu một cái, ánh mắt liền trực tiếp lướt qua phùng hướng dương, có nhiều hứng thú quan sát khâu tiểu mạn. Phùng hướng dương tinh thần chấn động, bạc thiếu, đây chính là ta vậy biểu muội tiểu mạn Còn không gặp qua bạc thiếu. Tiểu Mạn gặp qua bạc công tử, Khâu Tiểu Mạn vừa khẩn trương lại mong đợi đối với bạc Hãn Hải không người. Người kêu Khâu Tiểu Mạn, tên chữ không tệ." Bạc Hãn Hải ôn hòa cười một tiếng, "Cái này Khâu Tiểu Mạn, sắc đẹp tuy kém hơn Tô Miên, nhưng cũng là hàng thượng đẳng, thỉnh thoảng có thể dùng để đổi một chút khẩu vị." Gặp bạc Hãn Hải thái độ như vậy ôn hòa, Khâu Tiểu Mạn nhất thời kích động không thôi, đa tả bạc công tử tán dương. "Tới, ta giới thiệu cho ngươi ta những người bạn này." Sau đó bạc hãn hải liền đem khâu tiểu mạn giới thiệu cho bên người những người khác Khâu tiểu mạn sắc mặt đỏ ửng Bạc hãn hải bên người những người này Tùy tiện một cái lấy ra đều là nàng ngày thường muốn ngửa mặt trông lên người Nhưng hôm nay bởi vì bạc hãn hải Nàng lại có thể cùng bọn họ khoảng cách gần trao đổi Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện Cái này làm cho nàng càng phát ra kiên định nội tâm ý tưởng Nhất định phải đạt được bạc hãn hải coi trọng Tối hôm nay ta có rãnh rỗi Người có thể tới tìm ta Một fan trò chuyện sau đó, bạc hãn hải liền không có kiên nhẫn. Nói cho cùng, khâu tiểu mạn loại đàn bà này, ở hắn trong mắt chính là đồ chơi, không đáng giá được hắn hoa quá thời gian dài. Khâu tiểu mạn trong lòng trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng thay đổi được miễn cưỡng. Muốn phụ thuộc bạc hãn hải, nàng không phải chưa từng nghĩ, một ngày kia sẽ hiến thân cho bạc hãn hải. Nhưng mà, ở nàng tưởng tượng, đó là kiện vô cùng là phong nhã chuyện. Cùng tương lai nàng cùng bạc hãn hải lẫn nhau gian có đi sâu vào rõ ràng Nào đó ngày hoặc ở đào trong rừng, hoặc ở xa hoa cung điện bên trong động tình, sau đó mới phát sinh quan hệ. Nào nghĩ tới, bạc hãn hải sẽ như vậy trần chuồng, trực tiếp ngay trước nhiều người bạn bè mặt, nói ra như vậy. Khoảnh khắc tới giữa, nàng giống như là bị một trộn nước lạnh tưới, vốn là tốt đẹp kỳ vọng cũng tắt, nội tâm hiện lên không nói ra được không ưa. Bạc hãn hải ở nàng trong mắt, cũng sẽ không là tao nhã lịch sự nhanh nhẹn công tử, khuôn mặt đã mơ hồ như trong sắc quỷ đói. làm sao người không thời gian Gặp khâu tiểu mạn không trả lời, bạc hãn hải nụ cười lập tức liền phai nhạt. Phùng hướng dương trong lòng hoảng hốt, hắn biết đây là bạc hãn hải tức giận khúc nhạc dạo. Chuyện này như không xử lý tốt, hắn đừng nói bị bạc hãn hải coi trọng, không bị đánh rất bụi bẩm cũng không tệ. Lúc này hắn vội vàng đi tới khâu tiểu mạn bên tai, thấp giọng nói, người đang suy nghĩ gì, đây chính là bạc hiếu, là người ngàn năm một thủa cơ hội à. Có thể hắn làm sao có thể như vậy, khâu tiểu mạn có chút thất hồn lạc phách ta biểu muội Bạc thiếu nhân vật lớn bực nào, muốn leo lên hắn giường cô gái, không có 1.000 cũng có mấy trăm, người bỏ qua cái này cơ hội, có chính là người bổ sung tới. Phùng hướng dương nói, người không phải và ta nói, người rất ngưỡng mộ tô miên sao. Nhưng người có biết hay không, tô miên sau lưng ngay cả có bạc thiếu chỗ dựa. Nghe nói như vậy, khâu tiểu mạn vốn là chán nản trong mắt, lúc này mới lại khôi phục chút thần thái tô miên. Nếu như liền tô miên đều là do bạc thiếu nâng đỡ, Vậy nàng trong lòng không thể nghi ngờ sẽ dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, nàng cùng Tô Nguyên là giống nhau. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đem bà thiếu phục vụ được vui vẻ, nói không chừng ngươi chính là cái kế tiếp Tô Nguyên. Phùng hướng dương nói, khâu tiểu mạn hoàn toàn động tâm. Theo bản năng, nàng liền đi tìm Tô Nguyên. Nàng ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh liền sững sốt, tựa hồ thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Bạc hãn hải thấy vậy, càng phát ra không thích, bất quá, khâu tiểu mạn như vậy. Để cho hắn vậy có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn về khâu tiểu mạn ánh mắt sở trí. Những người khác giống như vậy, một khắc sau, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ phát hiện, Tô Miên lại có thể ở một góc rơi, và mấy người sướng trò chuyện, trên mặt thần sắc khi thì ngạc nhiên mừng rỡ, khi thì giả trang đáng thương, lộ vẻ được một cách tinh quái, vô cùng động lòng người. Nhất là đối với một cái trong đó hác y thiếu niên, Tô Miên thái độ phá lệ thân thiết, thậm chí là lấy lòng. Cái này làm cho bọn họ rất kinh ngạc. Phải biết, tô miên ở trước mặt bọn họ thời điểm, mặc dù vậy biểu hiện được tự nhiên hào phóng, nhưng diễn cảm hoàn toàn chính là như vậy công thức hóa cười, để cho người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hời hợt. Thậm chí liền liền bạc hãn hải, Tô miên cũng là lạnh nhạt, giống nhau một bộ nữ thần dáng vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong suy nghĩ nữ thần, sẽ có như vậy bách biến xinh đẹp, giống như thiếu nữ nhà lân cận thời điểm. Thoáng chốc, bạc hãn hải sắc mặt, thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Hắn theo đuổi tô miên, đã có mấy năm, làm sao tô miên đối với hắn, một mực như gần như xa. Trước kia hắn lấy làm cho này là tô miên tính cách gây ra, đối với lần này mới đầu có chút không thích ứng, thời gian dài cũng chỉ thấy có lạ hay không, thậm chí đối với tô miên càng phát ra nóng bỏng. Có thể giờ khắc này, lòng hắn bên trong phản phất có một mặt tấm gương, hoàn toàn bể tan tành Ở trước mặt hắn giống như đoan trang nữ thần người, đến một cái khác trước mặt thiếu niên, nhưng dùng mọi cách lấy lòng, đáng thương. Tình hình cùng và hắn sống chung lúc đó, hoàn toàn điên đảo. Đột nhiên, một cổ tà hỏa liền từ bạc hãn hải nội tâm cuồng trào ra. Mà hắn sức quan sát, vậy không giống bình thường. Bên cạnh khâu tiểu mạn phản ứng, lập tức để cho hắn đoán được cái gì. Lúc này hắn liền nhìn chằm chằm khâu tiểu mạn, mấy người kia, ngươi biết. chương 148, không cho ta mặt mũi. Khâu tiểu mạn cả người đều không ở trạng thái, nghe vậy vô tri vô giác nói ta. Ta... Phùng hướng dương sợ nàng đắc tội bạc Hán hải, vội vàng nói, biết, bên kia là ta biểu đệ, cũng là tiểu mạn thân ca ca bọn họ. Rắc rắc, bạc hãn hải ly rượu trong tay, bị hắn bóp bề tan tành, tiếp theo liền lệnh giọng nói, cái đó hắc y thiếu niên, là người biểu đệ. Không, không phải, vậy hắc y thiếu niên là ta biểu đệ bằng hiếu, kêu. Nói đến đây, phùng hướng dương chỉ có thể nhìn về phía khâu tiểu mạn. Mặc dù khâu hiểu quang hướng hắn giới thiệu lăng vân, nhưng hắn không coi ra gì. Giờ phút này thật không nhớ nổi lăng vân tên gì. Đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, khâu tiểu mạn giờ phút này vậy lấy lại tinh thần, tiếp lời nói, hắn kêu. Không đợi khâu tiểu mạn nói ra lăng vân tên chứ, bạc hãn hải liền không dằn nổi nói, rất tốt, hiếm có cơ hội, chúng ta liền cùng đi kiến thức một chút các bạn ngươi. Rút lời, hắn một người một ngựa, sái bước sao rơi đi về phía lăng vân đoàn người. Hắn cái này động một cái, nhất thời hấp dẫn hơn nửa vườn hoa sự chú ý. Dẫu sao bạc Hán hải ở trong vườn hoa này, tuyệt đối cũng coi là lớn nhất bài một trong những nhân vật. Tô miên các người đối với lần này không biết gì cả. Mặc dù lăng vân đối với tô miên từ đầu đến cuối lãnh đạc, nhưng khâu hiểu quang rất muốn ở tô miên trước mặt biểu hiện, nhưng bởi vì khẩn trương không ngừng bị lỗi. Cái này gián tiếp hóa giải tô miên lúng túng, còn cầm người sau chọc cười được hết sức vui mừng. Lăng công tử, bạn người thật biết điều, tô miên ánh mắt cười cong cong, thật như thế có ý tứ, bỗng nhiên, Một đạo thanh âm rét lạnh từ tô miên sau lưng chuyển tới. Thanh âm này, tô miên chân thực quá quen thuộc, nàng vội vàng quay đầu, nhất thời liền chạm đến bạc hãn hải vậy chương hung ác gương mặt. Nhất thời nàng trong lòng liền lột bột một tí, bạc hãn hải đối với nàng theo đuổi đã lâu, điểm này nàng không có thể không biết. Nhưng nàng biết rõ bạc hãn hải là người nào, loại người này tuyệt không phải có thể đáng giá phó thác. Cho nên nàng một mực đang dùng xảo rượu phương thức, hóa giải bạc hãn hải theo đuổi thế công. Giờ phút này bị bạc hãn hải thấy, nàng đối với khác một người đàn ông thái độ thân mật, bạc hãn hải người này bụng dạ đầu óc hẹp hòi, tuyệt đối không nhịn được. Nàng ngược lại không phải là lo lắng mình, dẫu sao thân phận nàng bất phàm, bạc hãn hải cũng không dám đối với nàng dùng sức mạnh. Nàng lo lắng chính là bạc hãn hải giận cá chém thất Lăng Vân, cho Lăng Vân mang đến phiền toái. Cứ việc từ ngày đó chiến đấu tới xem, Lăng Vân thực lực cũng không yếu, nhưng bạc hãn hải sau lưng bạc ra quá khủng bố. Tô Nguyên cũng không phải người bình thường, thoáng qua tới giữa, nàng liền khôi phục chấn định, mỉm cười nói, bạc hiếu, ngươi làm sao tới. Thấy nàng như vậy, bạc hãn hải gương mặt hơi co quóc, nội tâm vậy cổ tà hỏa càng phát ra thịnh vượng. Gặp người tựa hồ đang cùng mấy anh bạn nói chuyện cũ, ta há có thể không tới xem xem. Nội tâm càng âm trầm, hắn trên mặt ngược lại nụ cười ấm áp, từ bên cạnh bàn lấy một ly rượu, mấy vị, Tô miên bằng hiếu, chính là bạn của ta, không cùng ta tự giới thiệu mình một chút. Nói là mấy anh bạn, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liếu giờ phút này đã bị Bạc Hãn Hải đến, làm được đầu óc hỗn loạn, không phát hiện được Bạc Hãn Hải ánh mắt. Nghe nói như vậy, bọn họ lại là thuộc sủng nhược kinh, vội vàng cho tự mình rót đầy rượu. "Mỏng, Bạc hiếu, ta là Khâu Hiểu Quang." Khâu Hiểu Quang lắp ba lắp bắp, nói xong cũng không cùng Bạc Hãn Hải uống rượu, liền mình đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Tưởng Tư Liếu giống như vậy, Lăng Vân vẫn đứng ở vậy, không có bất luận phản ứng gì. Bạc Hãn Hải ánh mắt híp một cái, làm sao, vị bằng hữu này không cho ta Bạc Hãn Hải mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi? Lăng Vân cười, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi là Thiên Vương lão tử? Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, Bạc Hãn Hải diễn cảm, ngay tức thì âm trầm xuống. Nhưng còn không đợi hắn phát tác, Phùng Hướng Dương liền dẫn đầu bùng nổ, chỉ Lăng Vân chợt quát, "CMN, Bạc thiếu để cho ngươi uống rượu." Đây là vinh hạnh của ngươi, mau, lập tức cho bạc Hiếu mời rượu. Trong chốc lát, Lăng Vân sau lưng khâu hiểu quang các người, sắc mặt cũng đều biến đổi. Bọn họ rất muốn là Lăng Vân ra mặt, có thể nghĩ đến đây hậu quả nghiêm trọng, bọn họ chỉ có thể rất miễn cưỡng nhịn được. Phùng hướng dương bọn họ liền không đắc tội nổi, chứ nói chi là nơi này còn có bạc Hán Hải, đắc tội thứ nhân vật như vậy, chính bọn họ xui xẻo đều là chuyện nhỏ, rất có thể còn sẽ liên lụy gia tộc. Thấy vậy, bạc Hán Hải ngược lại bình tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ nhỏ nói thành to. Cái này mấy người, có lẽ có chút ra thế, nhưng đỉnh hơn chính là như vậy tiểu thế ra. Hắn là loại người này giống chống khua chiêng, không khỏi có mất phong độ, còn không bằng giao cho phùng hướng dương tới xử lý. Bạc Hiếu, Lăng Công Tử là bạn ta, thời khắc mấu chốt, vẫn là tô miên đứng dậy, muốn là Lăng Vân nói chuyện. Nhưng mà, nàng lời còn không lối ra, liền nghe được rào một tiếng giòn giã, ở trong vườn hoa này vang vọng mở. Trong vườn hoa bầu không khí, lại lần nữa đọng lại. Cái này tình hình quỷ dị, để cho tô miên vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy để cho nàng vậy đờ đẫn một màn. Chỉ gặp Lăng Vân ly rượu trong tay, đã là một phiến trống không, giọt rượu không dư thừa. Nhưng cái này rượu không phải là bị hắn uống cả. Ở đối diện hắn, phùng hướng dương trên đầu và trên mặt, cũng ướt nhẹp, dính đầy rượu. Người con mẹ nó, phùng hướng dương giận dữ, tiếng mắng còn không có lối ra, Lăng Vân liền cầm ly rượu trong tay. hung hăng hướng phùng hướng dương mặt đập tới. Ầm, um, ly rượu nghiền, phùng hướng dương mặt tại chỗ bị đập mở hoa. Mà ly rượu này lực lượng vượt xa mọi người tưởng tượng. Phùng hướng dương kêu thảm một tiếng sau đó, vẫn không hóa giải hắn thê thảm, thân thể lại bay rất ra ngoài, phanh đem phía sau một tấm tiệc rượu đụng nát bấy. Lại nhìn mặt hắn, sống mũi sụp đổ, đã hoàn toàn biến hình, có thể gặp Lăng Vân vậy đập một cái lực có bao kinh khủng. Làm xong cái này một hành động vĩ đại Lăng Vân Nhưng giống như là chụp bay một con ruồi Trên mặt nửa điểm diễn cảm cũng không có Hắn từ bên cạnh Lần nữa lấy cây mới ly rượu Nhàn nhạt nói con ruồi vậy đồ Há mồm chính là thúi không thể ngửi nổi Nếu sư môn của ngươi trưởng bối không hiểu được giáo dục ngươi Vậy ta liền cố mà làm Giúp giúp bọn họ một tay Ngươi, ngươi, Lăng Vân Ngươi đây là đang sông đại họa Có hiểu hay không Khâu tiểu mạn cả giận nói Lăng Vân chết bất tử nàng không phải rất quan tâm Nhưng ngày hôm nay Vốn là cơ duyên của nàng ngày bị lăng vân như vậy ồn ào, quỷ biết bạc hãn hải biết hay không giận ca chém thất nàng. Những người khác giống vậy khiếp sợ, cảm thấy cái này hắc y thiếu niên, không khỏi quá vô cùng gan dạ. Phùng hướng dương nhưng mà tể thế các đệ tử, ở tể thế các bên trong, đánh tể thế các đệ tử, cái này há chẳng phải là đánh tể thế các mặt. Chớ nói chi là, phùng hướng dương sau lưng còn có bạc hãn hải. Bạc hãn hải ánh mắt, đã lạnh lùng như đau, lúc trước, hắn còn cố kỵ thân phận. Cùng với Tô miên cái nhìn, thật không có dự định quá mức làm khó cái này hắc y thiếu niên. Chỉ cần đối phương cho hắn mời rượu, bị chút nhỏ khuất nhục, để cho hắn phát tiết một chút khó chịu, hắn vậy lười được cùng cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Không nghĩ tới cái này nhân vật nhỏ như vậy không tán thưởng, ngay trước hắn mặt đánh phùng hướng dương, đây quả thực và đánh mặt hắn không việc gì khác biệt. Tô miên chính ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi vị này cái gọi là bằng hiếu, đang chủ động khiêu khích ta bạc hãn hải. Bạc Hãn Hải trong mắt sát y bắn tán loạn, chương 149, ai cũng không cứu được hắn. Tô Miên Hồ Đồ nói không tốt, mặc dù nàng không thích Bạc Hãn Hải, nhưng cũng phải thừa nhận, Bạc Hãn Hải mới có thể có hôm nay danh tiếng, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Bạc Hãn Hải năm nay 19, Tu Vi đã là võ vương cấp 9. Hãng nhân vật này, cho dù không có gia tộc, bản thân cũng là một vị cường giả. Lăng Vân là không kém, có thể Tô miên vẫn không nhận là, Lăng Vân có thể cùng Bạc Hãn Hải chống lại. Chưa cho tô miên cầu tha thứ cơ hội, bạc hãn hải đã nhìn chằm chằm lăng vân trước, ngươi có một lời nói đúng, đối với ngươi mà nói, ta chính là thiên vương lão tử. Lăng vân thưởng thức miệng rượu, sau đó ung dung thong thả nói, om sòm Ngươi nói gì sao, bạc hãn hải một hồi kinh ngạc, còn dám om sòm nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Lăng vân hờ hững nói, yên lặng như tờ, theo lăng vân tiếng nói rơi xuống, trong vườn hoa này rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí. Tất cả mọi người đều sống ở đó, khó tin nhìn chầm chầm Lăng Vân. Bao gồm Tô Nguyên, giống vậy đôi mắt đờ đấn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn dám ôm xòm, nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói ra cái loại này kinh động lòng người nói. Tựa như, Phùng Hướng Dương và Bạc Hãn Hải đối với hắn mà nói, thật chính là hai con ruồi. Có thể Phùng Hướng Dương thì thôi, Bạc Hãn Hải là nhân vật nào. Bạc ra đích trường tử. Bản thân vậy thiên phú kinh người, mơ hồ có cùng đông châu vị kia thiếu niên võ tông cùng nổi danh thế. Hãng nhân vật này, trong ngày thường mang nhắc chân cũng phải làm cho một khối mặt đất là chấn động. Lăng Vân cái này nghe rất bá đạo nói, ở mọi người xem ra căn bản cũng không bá đạo, mà là thất tâm phong. Lăng Vân, chính người muốn chết, đó là chuyện ngươi mời người chứa liên lụy những người khác. Khâu tiểu mạn đôi mắt phun lửa, đối với Lăng Vân là vừa giận vừa hận. Rốt nát không sợ, có người không nhịn được diễu cợt nói. Những người khác giống vậy lắc đầu, cái này hác y thiếu niên, thật là không biết trời cao đất rộng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, tên này chết chắc. Hiểu quang, chúng ta có thể cứu hắn sao? Tưởng tư liếu sắc mặt trắng bệch, khâu hiểu quang sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng nói ai cũng không cứu được hắn. Nghe vậy, tưởng tư liếu tâm thần chìm vào đáy cốc. Lăng công tử, mau hướng bạc hiếu nói xin lỗi, tô miên lòng như lửa đốt, như trước khi nói nàng còn có nắm chắc, để cho bạc hãn hải cho nàng mặt mũi không muốn truy cứu Lăng Vân, như vậy hiện tại liền liền nàng, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà, nàng như vậy bảo vệ Lăng Vân, ngược lại tiến một bước để cho thế cục trở nên ác liệt. Bạc hãn hải sát ý càng dữ dội hơn, Tô Nguyên, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi, cho dù hiện tại ta đều có thể lại cho hắn một lần cơ hội, chỉ cần hắn lập tức quỳ xuống, hướng ta dập đầu bồi tội, ta có thể tha hắn bất tử. Hắn lời này, nhìn như cho Lăng Vân cơ hội, thực ra là cầm Lăng Vân vào chỗ chết ép. Đối với một người đàn ông mà nói, ngay trước mọi người cho người dập đầu bồi tội, đây quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn. Cho nên hắn kết luận Lăng Vân không biết làm, như vậy Tô Miên liền không cách nào trách móc hắn, hắn liền có thể quang minh tránh đại đánh chết Lăng Vân. Dập đầu bồi tội, Tô Miên tiếng lòng run lên, coi như nàng muốn cứu Lăng Vân, cũng không khả năng để cho Lăng Vân cho bạc hãn hải dập đầu bồi tội. Nhất thời, Tô Miên trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ. Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng. Như vậy ngày hôm nay, nàng coi như đánh bạc đi và bạc hãn hải quyết liệt, cũng phải bảo vệ lăng vân. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, vườn hoa bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào. Ngay sau đó, đám người dối rít tản ra, nhường ra một con đường. Vườn hoa bên ngoài, đoàn người đi tới, cầm đầu hai người, một cái tóc bạch kim ông già, một cái khác là y danh nghiêm bất phàm người đàn ông trung niên. Tể thế các khí tượng, một năm thắng được một năm, theo ta xem không cần bao lâu. Tể thế các liền đem chân chính không kém tại cự đầu. Quét nhìn phía trước vườn hoa chi sầm uất người đàn ông trung niên không khỏi cảm thắn nói. Ha ha, tể thế các còn kém xa, kém được xa. Tóc bạch kim ông già trong miệng khiêm tốn, ánh mắt nhưng là vô cùng là đắc ý. Hai người cùng nhau đi tới, thấy bọn họ người, trên mặt đều tràn đầy kính sợ. Cái này hai người, tóc bạch kim ông già là tể thế các các chủ tế tư thủy, người đàn ông trung niên lại là bất phàm, là bạc gia hiện đảng nhiệm tộc trưởng bạc trung nam. Lần này từ tâm Long quỷ hoa thành thục, tề huynh nhất định phải giúp ta một tay lưu một nửa cánh hoa cho ta bạc Trung Nam đổi câu chuyện thận trọng kỳ sự nói Tề tư thủy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị người ta giao nhau nhiều năm người bận biểu ta nhất định phải giúp chỉ là ng ngườiơi giàu gì là Vương chiều cựu đầu thế lực người trưởng đà vậy lăng vân bất quá là một thiếu niên người muốn cho hắn giúp ngươi trực tiếp phân phó chính là phải dùng tới dùng từ tâm Long quỷ hoa đi trao đổi bạc Trung Nam nghe vậy cười khổ nếu là lúc trước Hắn đúng là sẽ làm như vậy Nhưng hiện tại Bạc Trung Nam nhất thời ngưng trọng nói Lăng Vân tuy còn trẻ Nhưng ở trước đây không lâu Chém chết Lăng Hải Càng một quyền đánh bể mộ dung thuần Người cũng biết Mộ dung thuần thực lực Không thể so với ta yếu Cứ việc không biết Lăng Vân là làm như thế nào đến Nhưng cái này chỉ ít đã chứng minh Hắn có uy hiếp được ta năng lực Đối với thứ nhân vật như vậy Chỉ có dùng bình các loại phương thức đối đãi Nếu không rất dễ dàng trồng mầm tai họa Nghe nói như vậy Tê Tư Thủy cũng là một hồi trầm mặc nhưng vẫn ôm một chút may mắn nói, những chuyện này thật là hắn làm, hắn biết hay không chỉ là con dối. Bạc Trung Nam nghiêm sắc mặt, tề Huynh, người muôn ngàn lần không thể có loại ý nghĩ này, ta đã nhiều mặt xác định, đích xác là Lăng Vân tự mình ra tay, không làm được nửa điểm giả. Tê, Tê Tư Thủy lúc này mới ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lúc trước hắn đối với cái này tin đồn không thể nào tin, lấy là Lăng Vân là con dối, lúc này mới không quá mức để ý. Nhưng hắn biết Bạc Trung Nam không cần phải lừa gạt hắn, nếu Bạc Trung Nam nói như vậy, thường nói minh vậy Lăng Vân là thật khủng bố. Vẫn là thiếu niên liền bị gọi là võ tông, cái này Lăng Vân thực lực đáng sợ, tiềm lực càng kinh người. Loại người này, đúng là muốn khách khí đối đãi không phải vạn bất đắc dĩ đều không thể đắc tội. Những chuyện này chờ lát nói sau, hôm nay chúng ta trước hay là hưởng thụ cuộc thịnh yến này, ta đối với lần này tể thế các trưng bày đan dược, nhưng mà mong đợi đã lâu. Bạc Trung Nam cười một tiếng. Hóa giải cái này một ngạt bầu không khí. Tề thư thủy vậy khôi phục ung dung, tự tin nói, vậy khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói đến đây họa, hắn rời đi chuyện, đi, trừ đan dược ra, lần này tiệc, ta nhưng mà cầm tô miên cho mời tới đây. Bạc Trung Nam ánh mắt hơi sáng, tổ đại ra tên, ta như sấm bên tai, một khúc, hồng đậu khúc, danh chấn đế đô, ta đã sớm muốn lắng nghe một phen. Ha ha, ta đã thấy vậy nhà đầu, ồ, thật giống như ngươi nhà kia tiểu tử, cũng ở đó. Tề tư thủy đã phát hiện Tô miên đồng thời nhận ra Tô miên bên người Bạc Hãn Hải. Bọn họ thật đúng là chung một chỗ. Bạc Trung Nam mỉm cười, lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên sững sốt. Đối với Lăng Vân người này, hắn đã nghiên cứu qua vô số lần, liền bao gồm Lăng Vân bức họa. Mà nay, ở Bạc Hãn Hải và Tô miên bên người, một người hắc y thiếu niên, bất ngờ cùng bức họa ở giữa bóng người, giống nhau như đúc. Lăng công tử, ngay sau đó, Bạc Trung Nam liền không nhịn được bật thốt lên. Hắn phản ứng, để cho tề tư thủy vậy cả kinh Bốn phía những người khác, lại là thẫn thờ Lăng vân các người chỗ chỗ Hả, là ta phụ thân bọn họ tới Làm đám người ồn ào náo động Tránh ra một lối đường Bạc hãn hải liếc mắt liền thấy bạc trung nam Tô miên tâm thần thoáng chốc trầm xuống Như chỉ là bạc hãn hải Nàng còn có nắm chắc giữ được lăng vân Dẫu sao nàng danh tiếng không nhỏ Nói chuyện vẫn là có chút phân lượng Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Bạc trung nam cũng tới tể thế khác Nàng tự tin đi nữa, cũng sẽ không nhận vì mình, sẽ có tư cách cùng bạc Trung Nam chống lại. Mà bạc Hãn Hải là bạc Trung Nam đích trưởng tử, bạc Hãn Hải muốn Lăng Vân chết, vậy bạc Trung Nam cũng không cần mở miệng, tùy tiện một cái ánh mắt tỏ ý, là có thể tuyên án Lăng Vân tử hình. Đang nghĩ như vậy, liền nghe bạc Trung Nam giật mình nói, Lăng Công Tử. Ngay sau đó, mọi người lại là khiếp sợ thấy, bạc Trung Nam đi nhanh đến Lăng Vân trước người, mặt lộ nụ cười nói, Lăng Công Tử, ta là bạc Trung Nam, hạnh hội hạnh hội. chương 150, thân phận rung động, đối hắn hắn thiếu niên, bạc Trung Nam xem cũng không biết liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng Lăng Vân không cùng, Lăng Vân có thể đánh bạo mộ rung thuần, cái này đã có và hắn bạc Trung Nam ngồi ngang hàng tư cách. Nhanh hơn nói, bạc Trung Nam hôm nay còn muốn cầu cạnh Lăng Vân. Lời này vừa ra, bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ. Mà Lăng Vân phản ứng, càng làm cho mọi người chố mắt nghẹn học. Bạc Trung Nam, ngươi là bạc gia tộc trưởng. Lăng Vân không có chút nào thụ sủng nhược kinh, thần sắc bình thản, tựa như thấy không phải một cái cự đầu người trưởng đà, mà là một cái phổ thông người đi đường. Đúng vậy, bạc Trung Nam lại không có một chút một chút nào tức giận, vô cùng khách khí cười nói, không dối gạt lăng công tử, ta đang muốn gần đây đi viếng thăm ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp được ngươi. Hắn thái độ này, đối với những người khác mà nói, không khác nào lôi đình giữa trời quang. Lăng Vân như vậy lãnh đạm, bạc Trung Nam vị này cự đầu người trưởng đà, nhưng không những không tức giận. Ngược lại vẫn khách khí. Cái này, cái này hắc y thiếu niên, kết quả là người nào? Khâu hiểu quang, khâu tiểu mạn, tưởng tư liễu và tô miên bốn người, tự nhận cùng Lăng Vân so với là quen thuộc, giờ phút này bị đánh vào ngược lại lớn nhất. Giống như, nguyên bản nhìn như cùng mình như nhau, thậm chí bị mình mắt nhìn xuống đồng bạn đột nhiên hóa thành sơn đỉnh cự nhân, cần mình ngửa mặt trông lên. Không, phải nói là, Lăng Vân bản thân chính là đỉnh núi cự nhân. Chỉ bất quá bọn họ thân ở trong núi không biết núi. phổ thân, hắn, Bạc Hãn Hải như bị sét đánh, rất muốn hỏi Lăng Vân là ai. Nghe được hắn thanh âm, Bạc Trung Nam lập tức nghĩ đến hắn, không chờ hắn nói chuyện, liền đối với Lăng Vân Đạo, Lăng Công Tử, đây là khuyển tử Bạc Hãn Hải. Hãn Hải, mau tới gặp qua Lăng Công Tử, Lăng Công Tử, Bạc Hãn Hải vẫn không phản ứng kịp, bởi vì thấy Lăng Vân quá mức ngạc nhiên mừng rỡ, Bạc Trung Nam không nhận ra được dị thường vỗ vỗ đầu hắn, người thằng nhóc này Lăng công tử cũng là người có thể gọi, kêu tiền bối. Cái này một tí, bạc hãn hải rốt cuộc không nhịn được, phụ thân, hắn là ai? Không lễ phép, bạc trung nam đưa tay cho bạc hãn hải một cái bạo lật, đây là Đông Châu Lăng Vân, người ta gọi là thiếu niên võ tông, kêu hắn tiền bối còn có thể bôi nhọ ngươi. Nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác ánh mắt đều là ngay tức thì trợn to. Như chỉ nói Đông Châu Lăng Vân, bọn họ có lẽ còn sẽ hoài nghi, có phải hay không là những người khác. Nhưng hơn nửa thiếu niên võ tông, mọi người lại không hoài nghi. Trước mắt cái này thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Đông Giang mới lên quật khởi vì kia yêu nghiệt. Trời ạ, cái này hắc y thiếu niên, chính là Đông Châu Lăng Vân. Nghe nói hắn chém chết Lăng Hải, còn đánh bể mộ dung thuần, trực tiếp hù chạy tư đồ hoặc. a có tin đồn nói bạc Hán Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh, hiện tại xem bạc Trung Nam thái độ, cũng biết đây là một cười nhạo. Đây là khẳng định, bạc Hán Hải tuy danh tiếng không nhỏ. Nhưng chủ yếu là dựa vào hắn bạc ra đích trưởng tử thân phận, bàn về thực lực hắn cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng. Đám người thoáng chốc sôi trao, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy thán phục. Khâu tiểu mạn mặt liền biến sắc, bước chân cũng có chút phù phiếm, tựa hồ gặp đồ sộ đả kích lớn. Muốn nàng trước, còn phí hết tâm tư đi kết giao Bạc Hãn Hải, coi thường Lăng Vân. Nhưng mà, chân chính người cường đại, không phải Bạc Hãn Hải, mà là Lăng Vân. Nàng đây là điển hình có mắt không chồng. Đứng ở núi cao nhất trên không hiểu quý trọng, ngược lại chạy xuống núi, đi leo ngoài ra một tòa thấp hơn núi. Một cổ mãnh liệt hối hận, ở nàng nội tâm kịch liệt lăn lột. Khâu hiểu quang và tưởng tư liếu cũng là tâm thần chập chờn Cái này Lăng Vân, lại có thể thật chính là Đông Châu Lăng Vân. Ở rung động tại Lăng Vân thân phận đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến, Lăng Vân tựa hồ chưa bao giờ giấu giếm qua bọn họ. Lăng Vân ban đầu, liền nói cho bọn họ tên họ thật. Chỉ là chính bọn họ, độc đoán cho rằng. Hai cái Lăng Vân không là cùng một người. Có thể sự thật chính là thần kỳ như vậy. Ngay sau đó bọn họ liền không nhịn được nhìn về phía Phùng Hướng Dương. Trước đây không lâu, Phùng Hướng Dương còn đối với bọn họ nói, cùng Đông Châu Lăng Vân có giao tình. Kết quả cũng không so châm chọc, Lăng Vân liền đứng ở Phùng Hướng Dương trước người. Phùng Hướng Dương cũng không nhận ra Lăng Vân, thậm chí còn khiển trách qua Lăng Vân. Nhận ra được bọn họ ánh mắt, sắc mặt vốn là cực kỳ đặc sắc Phùng Hướng Dương, càng giống như là đổi nhuộm màu bình. hiển lộ ra tất cả loại tâm trạng tới. Tô Miên ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần là Lăng Vân thân phận cảm thấy rung động. Ngoài ra, cũng có chút mừng rỡ, nếu Lăng Vân là vị kia thiếu niên tông sư, vậy hiển nhiên không cần nàng đi cứu. Bị đà kích lớn nhất, không ai bằng bạc Hãn Hải. Hắn thân thể một hồi lảo đảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một khắc trước, hắn còn cao cao tại thượng, coi Lăng Vân là con kiến hôi. Khá liệu Cái này trong thoáng qua, hết thảy đều thay đổi. Bị hắn coi là con kiến hôi người, lại trở thành liền hắn phụ thân, cũng phải coi trọng người, còn để cho hắn gọi lăng vân là tiền bối. Bạc Trung Nam không phải người bình thường, thân là bạc gia đứng đầu, hắn sức quan sát vô cùng là bén nhạy. Trong phút chốc, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Nhất thời hắn diễn cảm biến đổi, hắn không có chất vấn bạc hãn hải, mà là lập tức nâng lên tâm, đối với lăng vân chắp tay nói, lăng công tử, huyển tử phải trang mạo phạm ngài. Nếu thật sự là như thế, đó là ta dạy dỗ vô phương, ta ở chỗ này thay hắn hướng người bồi tội. Lời này, đại biểu hắn muốn đem trách nhiệm, nắm vào trên người mình. Dẫu sao bạc Hán hải là hắn con trai, thân là cha ruột, ở hết sức tình huống có thể hạ, hắn tự nhiên phải bảo vệ bạc hãn hải. Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải cái gì thánh hiền, hắn lòng dạ cho tới bây giờ không rộng rãi. Lấy đức báo oán làm sao báo đức, lúc này hắn sắc mặt lãnh đạm, không dám, người vị này con trai. Nói hắn đối với ta lại nói, chính là thiên vương lão tử, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu, nếu không để cho ta một con đường chết, ta kia làm nổi cha con các người bồi tội. Nghe vậy, bạc trung nam thân thể thoáng một cái, chỉ cảm thấy có cổ hàn ý, từ xương cục chỉ thăng đỉnh đầu, đầu đều không khỏi một hồi choáng váng. Hắn nhưng mà nhớ, Lăng Vân cùng Lăng Hải mâu thuẫn, sở dĩ trở nên gay gắt được nhanh như vậy, căn nguyên chính là ở chỗ Lăng Hạo Trước hắn còn đối với người châm chọc qua, nói Lăng Hải xui xẻo. Gặp bẫy cha con trai Nào nghĩ tới Hiện thế báo tới nhanh như vậy Cơ hồ vậy sự việc Hôm nay lại phát sinh ở trên người hắn Có thể dự gặp Ngày hôm nay nếu như hắn không xuất hiện Hắn vậy rất nhanh muốn thành là cái đó bị bẫy cha Bó Một cái thanh thúy bà tai tiếng vang lên Bạc Trung Nam một cái tát Hung hăng phiến ở bạc hãn hải trên mặt Đem người sau phiến một hồi lào đảo suýt nữa ngã xuống Phụ thân Bạc hãn hải khó tin nhìn bạc Trung Nam Cho tới nay Bạc Trung Nam đối với hắn cũng vô cùng là khí nặng, nơi nào như vậy đánh hắn. nghịch tử, lăng công tử cũng là người có thể mạo phạm, mau cho lăng công tử quỳ xuống. Bạc Trung Nam cả giận nói, nghe nói như vậy, bạc hãn hải lại là đờ đẫn. Để cho hắn cho đừng người quỳ xuống, bạc Trung Nam thấy vậy, trong lòng quính lên, một chân đạp ở bạc hãn hải đầu gối ổ. Bạc hãn hải lại cũng không đứng được, phanh liền quỳ xuống. Mắt gặp bạc hãn hải không cam lòng, muốn vùng vẫy đứng dậy. Bạc Trung Nam ánh mắt bỗng nhiên đổi được vô cùng uy hiếp, lãnh khóc nói, người cái này nhiệt trướng, ngày hôm nay nếu không phải có thể lấy Lăng Công Tử tha thứ, vậy ta liền không người cái này con trai. Lấy hắn thân phận, nói sợ Lăng Vân ngược lại không đến nỗi. Nhưng chuyện này bản thân liền bạc ra đối lý, lại vì loại chuyện nhỏ này, đi đạt được Lăng Vân cái loại này đại địch, không thể nghi ngờ vô cùng không sáng suốt. chương 151, tiền bối, ta sai rồi, Bạc Trung Nam mà nói, đối với Bạc Hãn Hải mà nói. Không thể nghi ngờ chính giữa người sau tử Việt. Bạc Hãn Hải rất rõ ràng, hắn mới có thể có địa vị hôm nay, thực lực là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là hắn là Bạc gia đích trưởng tử. Như Bạc Trung Nam thật tàn nhẫn hạ tâm, đem hắn đuổi ra khỏi Bạc gia, vậy hắn địa vị ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trường. Đến lúc đó, hắn đừng nói trả thù Lăng Vân, sợ rằng liền tự vệ đều khó. Hắn có thể khẳng định, hắn những cái kia huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua cái loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Người ở chỗ cao Ngày thường là náo nhiệt, chỉ khi nào té xuống đi, vậy có thể so với tầng dưới chót người thảm hại hơn. Lăng, lăng tiền bối, ta, ta sai rồi, lúc này, bạc hãn hải liền cắn răng, một chữ một cái đối với lăng vân đạo. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều ngây người như phỗng. Nếu như nói trước lúc này, mọi người đối với lăng vân sự tích truyền kỳ, còn chỉ là một khái niệm, càng nhiều hơn chính là làm nghe câu chuyện. Như vậy giờ phút này, khi thấy bạc hãn hải bị buộc quỳ xuống lăng vân trước người. Còn không thể không bồi tội nhận sai thời điểm, mọi người mới thật sự rõ ràng, Lăng Vân danh tự này, kết quả ý vị như thế nào. Lại hôm nay xem ra, cái gọi là Bạc Hãn Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh, chính là một chuyện cười. Chỉ trước mắt tình hình này, Bạc Hãn Hải liền cho Lăng Vân sách giải tư cách đều không. Lăng Vân xem đều không xem Bạc Hãn Hải, đối với hắn mà nói, Bạc Hãn Hải thật vẫn chính là một nhân vật nhỏ. Nếu đối phương phải lạy, như vậy thì quỳ, Bạc Trung Nam không biết làm sao thở dài. Xem ra muốn hóa giải Lăng Vân lửa giận, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, bạc Trung Nam còn không nói gì, tề tư thủy thân là bạn tốt của hắn, nhưng có chút không nhìn nổi. Có câu nói, tha cho người được nên tha, Lăng Vân, mỏng huyền chất đều đã làm được bước này, người còn muốn như thế nào. Tề tư thủy lúc này liền không nhịn được nói. Gặp tề tư thủy vậy gia nhập vào, bốn phía mọi người càng phát ra nghẹt thở, cảm thấy đây quả thực là cựu phách giữa tranh đấu. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả. vẫn là đàng hoàng giữ hiên lặng, không nên bị cuốn vào kinh khủng này vòng xoáy. Lăng Vân mặt không cảm giác, thật xin lỗi, ta Lăng Vân chỉ biết là người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất phạm nhân. Làm việc cần gì phải tận tuyệt như vậy tình, nào ngờ là người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Tề thư thủy mặt lộ không vui nói, người như thế có người ý vị. Lăng Vân cười, rất tốt, muốn cho ta không so đo với hắn có thể, huyền âm quả một quả. Chuyện ngày hôm nay ta liền làm chưa có phát sinh qua, như thế nào? Tề tư thủy thốt nhiên biến sắc, huyền âm quả, đây chính là tề thế các trí bảo, hắn giá trị liền từ tâm Long quỷ hoa cũng kém hơn. Lăng Vân đánh huyền âm quả chú ý, cái này không thể nghi ngờ chạm đến tề tư thủy danh giới cuối cùng. Lúc này hắn liền cả giận nói, Lăng Vân, cái này đùa giỡn, có thể một chút cũng không tốt cười. Lăng Vân thần sắc bộc phát châm trọc, xem ra tề các chủ cũng chỉ nói trên miệng nói một chút, nói người khác thời điểm đại nhân đại nghĩa. Đến phiên muốn mình trả giá thật lớn, là được đùa giỡn Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người nhìn về phía tề tư thủy ánh mắt Nhất thời lộ vẻ được có chút quái dị Chân thực tình hình trước mắt, đúng như Lăng Vân theo như lời Tề tư thủy để cho Lăng Vân đừng so đo thời điểm Một bộ đạo đức quân tử dáng vẻ Có thể Lăng Vân nói một chút để cho tề tư thủy dùng trọng bảo trao đổi Tề tư thủy liền lập tức biến sắc mặt Trên thực tế, đây là Lăng Vân nói thuật Dẫu sao bạc hãn hải cũng không phải là tề tư thủy con trai, bạc hãn hải phạm sai, dựa vào cái gì để cho tề tư thủy đền bù. Nhưng người bình thường cũng không sẽ muốn như thế nhiều, chỉ sẽ cho rằng tề tư thủy giả nhân giả nghĩa. Tề tư thủy giống vậy rõ ràng điểm này, gương mặt nhất thời vô cùng âm trầm, lăng vân, người thực lực là rất mạnh, có thể nơi này là tề thế khác, không phải người có thực lực, là có thể hoành hành địa phương. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghế, ở tề thế khác, lấy thuật luyện đan vi tôn. Ngươi như muốn dùng bạo lực, tới lân áp ta tể thế khác, vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi phải hỏi hỏi người khác có đáp ứng hay không. Quả nhiên, theo tể tư thủy lời này vừa ra, bốn phía vô số đạo ánh mắt cũng hội tụ ở lăng vân trên mình. nhưng ánh mắt này bên trong, không thiếu một ít nhân vật lớn. Lần này từ tâm Long quỳ hoa nở hoa, tể thế các mời lớn rất nhiều có thể, trừ bạc trung nam bên ngoài, còn có mấy vị chỉ là hơi kém bạc trung nam tồn tại. Đối với những người này mà nói... Lăng vân thực lực cường đại, đúng là để cho bọn họ kiêng kỳ. Nhưng bọn họ quan tâm hơn vẫn là tể thế các. Dẫu sao tể thế các có thể là bọn họ, cung cấp hàng loạt đan dược, quan hệ này mỗi người bọn họ thế lực phát triển lâu dài. Lăng công tử, tể các chủ là người tiền bối, hắn thuật luyện đan lại là tạo phúc bá tánh, người há có thể đối với tể các chủ như vậy vô lễ. Một người trong mắt xám lão giả nói, cái này trong mắt xám ông già là thiên nhãn tông tông chủ kế thương nguyên, là đứng sau cự đầu đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, thiên nhãn tông tu hành thiên nhãn bí thuật, vô cùng là quỷ dị, liền liền cự đầu đều không nguyện trêu chọc. Thiên nhãn tông chính là tể thế các một trong khách hàng lớn nhất, hắn ra mặt bảo vệ tê tư thủy, đây không thể nghi ngờ là lại chuyện không quá bình thường. Có kế thương nguyên dẫn đầu, những người khác nhất thời không cố kỵ nữa, dối giết mở miệng. Đúng vậy, lăng công tử người thực lực cường đại, nhưng thực lực không phải vạn năng, chỉ ít ở tể thế khác, là lấy thuật luyện đan vi tôn, lăng công tử như muốn là tùy ý là, chúng ta có thể không đáp ứng Lăng công tử cần gì phải lớn như vậy hỏa khí, như vậy đắc tội một vị luyện đan đại sư, chưa thấy được cái mất nhiều hơn cái được sao. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân tựa hồ rơi vào thiên phu sở chỉ tình cảnh. Tề tư thủy thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn thừa nhận Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng hắn chính là muốn nói cho Lăng Vân, cho dù thực lực mạnh, ở tề thế các cũng phải nằm. Hôm nay hiệu quả này so hắn nghĩ mạnh hơn, hắn chỉ là vừa mở miệng, liền có vô số cường giả ra mặt, chủ động áp chế Lăng Vân. Lăng Vân mạnh hơn nữa, còn có thể sức một mình, đối kháng nhiều cường giả như vậy. Tình hình này, để cho khâu hiểu quang và tô miên mấy người, không khỏi mặt lộ vẻ buồn dầu, sợ Lăng Vân phạm vào nhiều người giận. Lăng Vân sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa, tề các chủ, lời khi trước là ta nói sai rồi. Qua một hồi, hắn chậm rãi nói, nghe vậy, tề tư thủy trên mặt kiêu căng vẻ nồng hơn. Không chỉ là hắn, những người khác vậy cho rằng, Lăng Vân lời này là ở hướng tề tư thủy cúi đầu nhận sai. Âu Miên ở thở phào nhẹ nhóm đồng thời, trong lòng vô hình cũng có chút thất lạc. Trước ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân đã thành lập to lớn núi cao vậy hình tượng, hôm nay hình tượng này tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được, Lăng Vân đổi câu chuyện, ta trước chỉ lấy vì ngươi giả nhân giả nghĩa, không nghĩ tới người còn dày hơn nhan vô sỉ. Lăng Vân lời này thay đổi quá nhanh, để cho rất nhiều người tâm tình cũng giống như là ngồi lần xe qua núi. Tề Tư Thủy kiêu căng diễn cảm bỗng dưng cứng ngắc, cung sau khi phản ứng Hắn đôi mắt không khỏi phun lửa, "Lăng Vân, người làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ thật làm luyện đan sư dễ khi dễ?" Bốn phía cái khác thể thế các người ủng hộ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được không tốt. Cõi đời này, nhất không tốt đắc tội đoàn thể, không luyện đan sư Mạc Trúc. Nhất là tề tư thủy cái loại này thuật luyện đan vô cùng là cao siêu, đang luyện đan sư bên trong nước cao vọng trọng đại sư, một khi đắc tội lại là đáng sợ. Một cái phổ thông luyện đan sư sau lưng, cũng sẽ đứng một đoàn phức tạp thế lực. Chớ nói chi là tề tư thủy, thế tục bên trong thì có một loại giải thích, tình nguyện đắc tội đế vương, vậy không nên đi đắc tội một vị luyện đan đại sư. Đối mặt một vị luyện đan đại sư, cho dù đế vương cũng phải lễ nhượng ba phần. Lăng Vân hành động hôm nay ở mọi người xem ra vô cùng là ngu. Chương 152, rác rưởi đan dược, bạc Trung Nam ánh mắt lóe lên, dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không muốn đắc tội Lăng Vân. Nhưng nếu như Lăng Vân thật đắc tội luyện đan sư đoàn thể, Đây tuyệt đối là đoạn tuyệt đường lui. Nói như vậy, hắn vậy không ngại là con trai đòi cái công đạo. Bất quá hắn rất lại yên tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Lăng Vân tư liệu nắm giữ rất cẩn kẽ, biết Lăng Vân cũng là một vị luyện đan sư. Có lẽ, Lăng Vân thật sự có cái gì dựa vào. Mặc dù hắn biết, cái loại này xác suất rất nhỏ, nhưng chỉ là một chút có khả năng, hắn vậy phải cẩn thận đối đãi Dẫu sao có Lăng ra bài học thất bại, đặt ở vậy. Ta làm nhục ngươi. Lăng Vân mặt không đổi sắc, đi tới trung ương những đan dược kia trước, chỉ cho phép người tể thế các luyện chế ra như vậy rác rưởi đan dược, còn không rất nhiều ta nói. Lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên thất thanh, rác rửa đan dược, Lăng Vân lại nói tể thế các đan dược, là rác rửa đan dược. Lần này tể thế các trần bày ra đan dược, ở mọi người xem ra, rõ ràng có vô cùng tiêu chuẩn cao. Lăng Vân nói như vậy, đơn giản là phát rồ, ha ha ha, nghe vậy, tể thư thủy không giận ngược lại cười. Giác rửa đan dược. Chẳng lẽ lăng công tử ngươi không chỉ có võ đạo thực lực cường hán, vẫn là một người tuyệt đỉnh luyện đan đại sư? Nếu là như vậy, vậy ta thật là thất kính thất kính.